Đại ca, đại ca, Dương Thiên Hà ở một đám người trung tìm kiếm đã lâu, rốt cuộc thấy Dương Thiên Sơn thân ảnh, trên mặt mang theo sáng lạng tươi cười, lôi kéo giọng lớn tiếng mặt quát, hai tay giơ lên không ngừng múa may. Đại ca, nơi này, nơi này, ưng thịnh khảo qua, Dương Thiên Hà người trung quanh nhìn hắn dáng vẻ này, trên bảng có tên người là vẻ mặt ý cười, mà rơi bảng người còn lại làm mặt sám mày cho, đặc biệt là nghe được Dương Thiên Hà nói ra nói lúc sau, trong đó có vài cái điều hung. Hắn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này tuyệt đối là kết quả quả khoe ra. Tuy rằng Dương Thiên Hà thanh âm rất lớn, cũng thành công mà đem Dương Thiên Sơn ánh mắt hấp dẫn lại đây, nhưng lúc này đám người chen trúc thạ ồn ào, ào thực, hỗn hợp thượng bản người cười vui thì rất người khóc giống, hơn nữa huynh để hai người cách xa nhau khoảng cách cũng không tính đoạn, cho nên Dương Thiên Sơn cũng không có nghe rõ Dương Thiên Hà trong miệng nói chính là cái gì. Bất quá, nhìn hắn lại nhảy, lại nhảy bộ dáng Dương Thiên Sơn âm thầm nghĩ, phỏng chừng là tiểu bảo khảo qua đi, vốn dĩ luyện không như thế nào ôm hy vọng hắn một như vậy tưởng, trong lòng luyện càng thêm khổ sở, đó là hận không thể không nghe thấy Dương Thiên Hạ Thanh âm, quay đầu luyện đi. Dương Thiên Sơn dù sao cũng là người trưởng thành, đừng nói huynh đệ hai người ánh mắt đã đối thượng lão tứ biết chính mình đã thấy được hắn, hắn nếu là không để ý tới luyện có vẻ có chút ấu chỉ, mấu chốt nhất chính là hắn còn không có xem bản đơn, vì thế. Dương Thiên Sơn rất là không tình nguyện mà hướng tới Dương Thiên Hà phương hướng tệ qua đi. Chúc mừng tứ đệ a, trời cổ sức mà tệ đến Dương Thiên Hà trước mặt, Dương Thiên Sơn lập tức rất là nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, chính là trên mặt bài trừ kia y tứ tươi cười, đều cứng đờ đến cùng cục đá không có khác biệt. Nói xong lời này, cũng không muốn nghe đối phương nói khoe ra chi ngữ tới kích thích hắn, xoay người liền muốn đi xem bản đơn, kết quả cánh tay bị. Dương Thiên Hà giữ chặt. Lão Tứ, ngươi làm gì? Hỏi chuyện thanh âm mang theo nồng đậm không vui. Cáo hứng trung Dương Thiên Hà cũng không có chú ý tới Dương Thiên Sơn biểu tình, cười ha hả mà chỉ vào phát hiện Dương Hưng Thịnh tên địa phương, đại ca, người xem, đây là nhà các ngươi Hưng Thịnh tên, hắn phủ thí thông qua. Dương Thiên Sơn vốn định ném ra Dương Thiên Hà, nhưng vừa nghe lời này thân thể không động đậy nổi, theo bản năng mà theo Dương Thiên Hà tay xem qua đi, vì thế, Dương Hưng... Thịnh ba chữ xuất hiện ở hắn trong mắt, chết mắt, lại chết mắt, tên còn ở nơi đó, cũng không có biến mất, không thể tin tưởng đồng thời, môi đều ở run run đôi mắt lại không muốn rời đi, lão tứ, người véo véo ta, ta này không phải đang nằm mơ đi. Dương Thiên Hạc cười, dùng sức mặt khác một chút Dương Thiên Sơn cánh tay, thế nào, đại ca, có phải hay không rất đau? Rất đau, Dương Thiên Sơn đau đến nhà răng, nhưng thực mau, cả khuôn mặt đã bị kinh hỉ sợ thay thế được, lại nhìn nhà mình nhi tử. Tên cũng không biết nên nói cái gì. Lão tứ, hưng thịnh thật sự khảo qua, đây là thật sự. Tâm tình một chút liền từ mây đen dày đặc đến vạn dặm trời quang. Tự nhiên là thật, đại ca, người mau đi nói cho hưng thịnh kia hại tử đi, đừng làm cho hắn ở bên ngoài trời lâu rồi. Dương Thiên Hà lời này vừa mới nói xong, liền nghe được phân khối vui sướng thanh âm truyền đến. Cha, người mau tới đây, nhanh lên lại đây, tiểu bảo tên ở chỗ này. Tuy rằng xác định đây là sự thật, Dương Thiên Sơn như cũ, còn có loại nằm mơ cảm giác, rõ ràng là hy vọng xa vời, hiện giờ lại trở thành hiện thực, cho dù là Hưng thịnh thư tự giữa sau, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, thế cho nên Dương Thiên Hà chào hỏi rồi đi, hắn cũng chưa nghe thấy, nhìn bản đơn thượng tên, một cái kính ngây ngô cười, như vậy cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, hắn đến hảo hảo thể hội thể hội. Nơi nào? Phân khối, ở nơi nào? Dương Thiên Hà vội vã mà trang qua đi, tóc có chút hỗn độn, quần áo rất nhiều địa phương cũng bị tể đến nhăn dúng gió. Dương Tây Tây thấy cao hứng tâm tình có người chia sẻ lúc sau, cha, nơi này đâu, tiểu bảo cũng thật tiện độ để tam danh Nga. Nói lời này thời điểm, phân khối nâng lên cầm, cười đến đôi mắt đều mị thành trăng non, kiêu ngạo khoe khoang bộ dáng phản phất mặt trên tên là hắn giống nhau. Để tam danh, Dương Thiên Hà lại một lần kêu lên. So với ở bản đơn thượng thấy Dương Hưng Thịnh tên cao hứng, hiện tại hắn, một lòng đập bịch bịch, chờ nhìn đến nhà hắn nhi tử tên thật. Sự xuất hiện ở đệ tam danh vị trí là, đôi tay hung hắn mà xoa xoa đôi mắt, xác nhận không phải nhìn lầm rồi, lúc này mới bắt lấy phân khối cánh tay, thật là đệ tam danh đâu, ha ha. Dương Thiên Hạ nói xong, cười ha ha, cha, chúng ta mau đi đem tin tức tốt này nói cho mẫu thân cùng tiểu bảo đi. Dương Tây Tây lôi kéo Dương Thiên Hà trong tầm tay nói biển da bên ngoài tệ. Không tồi, đi, Dương Thiên Hà hung hăng gật đầu, phụ tử hai đều mừng rỡ một hàm răng trắng, muốn lập tức vọt tới tư. Nguyệt cùng Tiểu Bảo trước mặt nói cho bọn họ tin tức tốt này, tầm so hướng trong tệ khi càng thêm cấp bách đi đường cơ hội đều là bay. Tư Nguyệt nắm Tiểu Bảo ở nơi xa đứng, không bao lâu, liền thấy hướng tới bọn họ chạy như bay lại đây Dương Thiên Hà phụ tử hai người, thấy bọn họ bộ dáng Không cần hỏi đều biết kết quả. Tiểu bảo, ngươi cũng thật lợi hại, để tam danh Nga, để tam danh. Rốt cuộc là dương tây tây mau một bước, nhào lên đi liền đem dương hưng bảo bế lên tới, tươi cười đầy mặt ma. Nói, đến nỗi dương hưng bảo phía trên còn có đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, vấn đề này đã sớm bị hắn cấp xem nhẹ Nghe được lời này, tư nguyệt cũng chính là kinh ngạc một chút, từ lúc ban đầu nạn giáo tiểu bảo thời điểm, liền biết đứa nhỏ này thông minh vô cùng. Hơn nữa tiểu hài tử rất là khắc khổ dụng công, lại có vướng tuyết quân cái kia đại nho dạy dỗ, thi đậu để tam danh cũng là dự kiến bên trong sự tình. Tiểu bảo, ngươi hà nạc thật là cho ngươi lão tử tranh đua. Dương thiên ha trên mặt, tươi cười liền không định quá, nhìn bị phân khối ốm nhi tử, nói ra nói cũng chẳng ngập kiêu ngạo. Nhưng thật ra thân là đơn sự Dương hưng bảo cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc khảo xong lúc sau, hắn liền cảm giác được chính mình là khẳng định có thể quá. Đến nỗi thứ tự, đảo không phải như vậy để ý, bất quá, nhìn cha cùng ca ca đều như vậy cao hứng, nghe bọn họ nói, cũng đi theo nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ dương lên, cười hì hì nói, đó là đương nhiên, tiểu bảo về sau chính là muốn xuyên, quan phục, phải cho cha mẹ ruột còn có ca ca mua căn phòng lớn trụ người. Người nhà, nhưng thật ra không biết khiêm tốn, người nếu muốn xuyên quan phục, lúc này mới đến nào một bước a trở về lúc sau. Cũng không thể bởi vì lúc này đây thành tích ở công khóa thượng luyện có điều chậm trễ. Tư Nguyệt cười nói nhéo nhéo dương hương bảo bao bao đầu, đối với nhi tử có bao nhiêu hy vọng có thể có, được chính mình quan phục nàng vẫn là thực hiểu biết. Bất quá, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta cũng nên hảo hảo mà chúc mừng một chút. Chúc mừng lão ra, phu nhân, hai vị thiếu ra, tiểu nhị ca lại một lần xông ra, cười nói, tiểu nhân này liền trở về làm người chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, cất tiểu thiếu ra chúc mừng. Đa tạ tiểu nhị ca, lúc này đây, Dương Thiên Hạ Nhân thật ra không có cười tuyệt, cười ha hả mà nói, ở hắn xem ra, bọn họ mỗi ngày đồ ăn đều đã đủ hảo. Tiểu nhị ca sau khi rời khỏi, tư nguyệt một nhà bốn người cũng đến chờ một chút, rốt cuộc tới thời điểm là một đường, chờ. Một chút cũng không sao, nhìn đến một bên đứng Dương Hưng Thịnh cùng Dương Thịnh vượng huynh đệ hai cái, Hưng Thịnh, cha ngươi còn không có ra tới sao? Dương Thiên Hạ cười hỏi. Dương Hưng Thịnh vẻ mặt đau khổ lắc đầu, hắn tưởng ra phóng chừng là ở bản đơn thượng không tìm được tên của hắn, khổ sở trong lòng thật sự, không nghĩ làm hắn thấy đi. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Dương Thiên Hà bàn tay to vỗ vỗ Hưng Thịnh bả vai, 14 tuổi thiếu niên, thận cao đã tới rồi Dương Thiên Hà cái. Mũi, vậy ngươi còn không biết ngươi khảo qua đi. Cái gì? Dương Hưng Thịnh có chút phản ứng không kịp, nhìn Dương Thiên Hà. thấy hắn không giống như là nói dẫn bộ dáng có chút không thể tin được hỏi tứ thúc ngươi không phải là ở treo cực ta đi tiểu tự thối ngươi tưởng cái gì đâu không chỉ là ta nhìn đến tên của ngươi cha ngươi cũng thấy được ở như vậy cao hứng thời điểm dương thiên hà cũng không để ý dương hưng thịnh hỏi ra vấn đề buông ra dương hưng thịnh bả vai nghiêng đầu liền thấy hướng bên này bước đi tới dương thiên sơn xem cha ngươi tới chính ngươi hỏi hắn đi dương hưng thịnh vốn tưởng rằng chính mình không hy vọng nghe được dương thiên hà nói hắn tự nhiên là tưởng tin tưởng nhưng lại lo lắng kết quả là không vui mừng một hồi nhưng lúc này nhìn càng ngày càng gần dương thiên sơn thấy trên mặt hắn tươi cười như thế nào đều che giấu không được tâm không khỏi nhảy dựng lên hắn thật sự có khả năng khảo qua sao này không phải là thật sự đi vẫn là nói kỳ thật hắn vẫn luôn là đang nằm mơ nhi tử ngươi khảo qua dương thiên sơn lúc này trong mắt nơi nào còn thấy được đến người khác thấy con của hắn Cười đến là sáng lạng vô cùng, tuy rằng ở bản đơn trước đã kích động đã lâu, nhưng hôm nay đối mặt Dương Hưng Thịnh, vẫn là nhịn không được, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. hiển nhiên là hưng phấn đến có chút không thể ức chế. Cha, người sẽ không gạt ta đi. Dương Hưng Thịnh thật cẩn thận hỏi. Thật sự khảo qua. Dương Thiên Sơn. Nói xong, hốc mắt đều có chút đỏ lên, một hội đám người tàn lúc sau, ta mang người tự mình đi xem. Ơn. Lúc này, Dương Hưng Thịnh dùng sức gật đầu, khi thật hắn trong lòng đã tin, trên mặt mang theo vui mừng tươi cười, nhưng nước mắt lại ào ào mà đi xuống lưu, tự hồ cảm thấy lúc này không nên khóc, dùng tay áo một mạt ra. Ta vẫn luôn cho rằng ta thì rớt, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới à, người nói chúng ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ a? Nói tới đây, Dương Hưng Thịnh, cũng không biết chính hắn đang nói cái gì. Chỉ có Dương Thiên Sơn có thể thể hội tâm tình của hắn, chờ đợi Yết Bản mấy ngày này. Bọn họ phụ tử hai người trong lòng có bao nhiêu áp lực nhiều khó chịu, cũng chỉ có bọn họ có thể minh bạch nhưng hôm nay, hết thảy đều đi qua, hắn, nhi tử thi đậu, loại này từ phảng phất từ địa ngục đến thiên đường cảm giác, cho dù ở chân thật đều làm cho bọn họ không thể không tâm sinh hoài nghi. Dương Thịnh vượng cắn mồi, nhìn trừ bỏ so với chính mình đại cái gì, đều không bằng chính mình đại ca thi đậu, so với hắn thiểu. Đã từng thật dài một đoạn thời gian đều là bọn họ khi dễ đối tượng tiểu bảo, còn khảo để tam danh, chỉ có hắn, nhìn phía trước đã không có vừa rồi như vậy chen chút đám người, đại ba có nhìn đến ra ta sao? Dương Thiên Sơn sửng sốt lắc đầu, quay đầu lại do hỏi Dương Thiên Hà. Ta cũng không có. Dương Thiên Hà thành thật mà trả lời, đại ca, chúng ta ngày mai liền trở về, các người đâu? Đối với Dương Hương Bảo có thể thi đậu để tam? Danh Dương Thiên Sơn đến bây giờ đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, hắn liền chưa thấy qua đứa nhỏ này thấy thế nào thư, lại nói lão tứ kia đầu cũng không thấy đến liền so với hắn thông minh, như thế nào con của hắn liền so hưng thịnh khảo đến muốn hảo đến nhiều đâu. Tuy rằng Dương Thiên Sơn tưởng không rõ vấn đề này, nhưng nguyên bản không ôm hy vọng nhi tử thi đầu, như vậy kinh hỉ đủ để cho hắn cao hứng mà vứt bỏ hết thảy mặt trái cảm xúc, rốt cuộc người khác lại hảo cũng là người. Khác, nhà mình nhi tử liền không giống nhau. Hưng Thịnh tới Thuận Thành còn không có hảo hảo chơi qua đâu, Dương Thiên Sơn là tưởng trở về, rốt cuộc ở Thuận Thành nhiều đái một ngày liền dụng nhiều một ngày bạc, chỉ là, nghĩ nhi tử tới Thuận Thành nhiều thế này thiên, đều không có đi ra ngoài đi dạo, hắn lại cảm thấy có chút xin lỗi nhi tử bởi vậy có chút do dự mà nói. Cha, chúng ta vẫn là sớm chút trở về đi, người đã quên tháng 7 viện thí thời điểm chúng ta còn muốn tới một chuyến, Dương. Hưng thịnh đã đều mau đến làm mai tuổi tác, như thế nào sẽ không rõ Dương Thiên Sơn băng khoăn, cười nói. Dương Thiên Sơn ngẫm lại cũng là, lão tứ, chúng ta ngày mai cùng các ngươi cùng nhau trở về, buổi chiều thời điểm ta cùng lão nhị đi hỏi xe ngựa. Đến nỗi lão tứ, hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng. ân kế tiếp, vài người cho dù là không thế nào nói chuyện, đều có thể cảm giác được từ bọn họ trên người phát ra vui sướng hơi thở, chỉ có Dương Thịnh vượng, một người bất an mà đứng. ức chừng. 15 phút thời gian lúc sau, bản đơn phía trước nhìn kết quả vô luận qua vẫn là, không quá đều mang theo hoàn toàn tương phản tâm tình rời đi, giữ lại người là càng thêm thiếu. Chúng ta đi xem đi. Tơ Nguyệt mở miệng nói, Dương Thiên Hải chính là ba cái huynh địa bên trong cái thứ nhất đi vào, hiện giờ đều còn không có ra tới, lại nhìn bản đơn trước không nhiều lắm người, trong lòng cũng đã đoán được kết quả. Tơ Nguyệt lời này ai cũng không có phản đối, đoàn người trực tiếp đi qua, Dương. thịnh vượng sắc mặt rất là không hảo mà đi theo mặt sau cùng nhiều như vậy đôi mắt thật dễ dàng liền tìm tới rồi dương thiên hải quả nhiên so sánh với khi cao hứng phấn chấn lúc này dương thiên hải sắc mặt có thể nói là mây đen đầy trời lão nhị lúc này chính là dương thiên sơn cũng thu hồi trên mặt hắn tươi cười trở về đi thịnh vượng bây giờ còn nhỏ lần sau lại khảo là được chỉ là lúc này dương thiên hải nơi nào nghe được đi vào người khác an ủi đặc biệt là hắn ở bản đơn thượng Còn thấy được Dương Hưng Thịnh cùng Dương Hưng bảo tên, hừ, đừng tưởng rằng thu hồi thư cười, hắn liền không có thấy đại ca trong mắt phi Dương Thần Thái. Ngươi không phải nói ngươi khảo đến còn được không? Vì sao này mặt trên không có tên của ngươi? Dương Thiên Hải mặt âm chầm lập tức đi đến Dương Thịnh vượng trước mặt, nghiêm khắc thanh âm chàng ngập thất vọng còn có một cổ bị lừa gạt phẫn nộ, ngươi nói cho ta vì cái gì? Không có khả năng, tuy rằng hướng bên này đi thời điểm, Dương. Thịnh vượng trong lòng liện mơ hồ có điểm xấu cảm giác, nhưng nghe Dương Thiên Hải lời này vẫn là giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, không thể tin được chính mình không quá sự thật ra, chuyện này không có khả năng, đại ca cùng tiểu bảo đều khảo qua, ta sao có thể không khảo quá. Bang, Dương Thiên Hải một cái bàn tay phiến qua đi, đánh đến Dương Hương Thịnh đầu lệch về một bên, lúc sau chỉ vào mặt sau bảng đơn chính người đi xem, kia mặt trên có hay không tên của người, cơ. Hồ là trong nháy mắt, Dương Thịnh vượng trên mặt liền xuất hiện năm cái dấu ngón tay, nhưng hắn phản phất không cảm giác được đau đớn giống nhau, nghe được Dương Thiên Hải tiếng hồ, xông lên phía trước, vội vàng mà nhìn bản đơn, muốn từ bên trong tìm được tên của hắn, trong miệng không ngừng thì thầm, không có khả năng, tuyệt đối sẽ không. Chỉ là, Dương Thiên Hải đã đem bản đơn lăn qua lộn lại mà nhìn hảo chút biến, cũng chưa tìm được Dương Thịnh vượng tên, hiện giờ liền tính Dương Thịnh. Vượng lại như thế nào không muốn tiếp thu sự thật này, kỳ tích cũng không có khả năng sẽ phát sinh, một lần lại một lần, cũng chưa nhìn đến tên của mình. Ta không tin, nơi này nhất định có vấn đề, so với Dương Thiên Sơn phụ tử tự địa ngục đến thiên đường mộng đẹp cảm giác, như vậy, lúc này Dương Thiên Hải phụ tử chính là hoàn toàn tương phản, ác mộng liên tục. Dương Thịnh vượng nhìn Dương Thiên Hải, chỉ vào Dương Hưng Bảo, tháng mới bảy tuổi, nhận tự đọc sách còn không có hai năm, đều khảo đệ. tam danh còn có hắn nói tới đây thay đổi cái tay chỉ vào dương hương thịnh thần sức kích động mà nói ở học đường công khóa vẫn luôn cũng chưa ta hảo tiên sinh đều nói hắn so ra kém ta vì cái gì hắn như vậy bổn đầu óc đều khảo qua mà ta lại không có quá dương thiên sơn vượng nghe lời này không vui tuy rằng hắn cũng rất muốn lý giải lão nhị cùng thịnh vượng hiện tại khổ sở tâm tình nhưng ngẫm lại phía trước bọn họ kia khó chịu thời điểm lão nhị phụ tử còn không phải làm theo chơi đến Vui vẻ sao? Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, hắn cũng không nghĩ tới bỏ đá xuống giếng, nhưng hương thịnh nói như thế nào cũng là dương ra trưởng tử trưởng tôn, cho dù hắn thừa nhận hương thịnh đầu óc khả năng không có thịnh vượng hảo, nhưng lời này hắn có thể nói, dương thịnh vượng thân là hương thịnh đề đệ, như vậy rõ như ban ngày dưới nói con của hắn đầu óc bổn làm hắn trong lòng rất là, không cao hứng. Trên thực tế dương hương thịnh trong lòng cũng ở buồn bực rốt cuộc thịnh vượng nói, chính là sự thật. Nhưng hiện tại kết quả cũng là sự thật a đến nỗi tại sao lại như vậy, Dương Hưng Thịnh đều không thèm để ý, dù sao hắn là khảo qua. Thịnh Vượng, ngươi lợi này là có ý tứ gì, đừng quên, Hưng Thịnh là đại ca ngươi. Dương Thiên Sơn không vui mà nói. Chính là Dương Thiên Hà bởi vì cố kỵ đến Dương Thiên Hải cùng Dương Thịnh Vượng tâm tình, tuy rằng bất mãn Thịnh Vượng nói tiểu bảo, nhưng nhìn Dương Thịnh Vượng trên mặt bàn tay ấn, còn có như là bị không nhỏ kích thích biểu. Tình, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì những giường tay tay liền không muốn trên mặt mang theo đắc ý tươi cười khinh biệt mà nhìn dương thịnh vượng nhà của chúng ta tiểu bảo bảy tuổi làm sao vậy mới đọc sách không đến hai năm lại làm sao vậy như thế nào hắn đầu óc thông minh ngươi ghén ghét à nhìn tên của hắn ở đệ tam danh vị trí thượng người không phục à một khi đã như vậy người liền đi tìm bài chấm thi đại nhân nói rõ lý lẽ đi à người đi à phân khối tư nguyệt cười nói vô luận là biểu tình vẫn là ngữ khí đều không có nửa điểm trách cứ ở bên trong dương hương bảo cảm thấy hắn ca ca nói được không sai phối hợp dương tây tây vừa rồi theo như lời nói thẳng thắn hắn sống lưng mang theo sáng lạn mà vô hại tươi cười nhìn dương thịnh vượng ánh mắt cũng là cực kỳ chân thành nhị ca ngươi cũng không cần như thế kích động này mặt trên không có tên của ngươi đã nói lên ngươi tại học còn chưa đủ người hiện tại còn trẻ thật sự trở về hảo hảo dụng công đọc sách ba năm sau lại khảo cũng là được. lúc này đây không khảo quá lại không ngừng ngươi một người. ngươi nhìn xem những cái đó rời đi đại ca ca. bọn họ trong lòng khó chịu cũng không so người thiếu. bất quá bọn họ vẫn là yên lặng mà tiếp nhận rồi. chúng ta cũng sớm chút trở về đi. ngươi như vậy đại xảo đã nháo ngược lại kém cỏi. huynh địa hai người một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. này một xướng một tháp làm dương thịnh vượng sắc mặt xanh trắng đang xen khó coi vô cùng. đối với hai cái nhi tử kể ra nói dương. Thiên Hà cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, Dương Thịnh vượng không thi đậu tuy rằng đáng giá người đồng tình, nhưng hắn không thi đậu chân chính nguyên nhân vẫn là ở chính hắn, tâm tình không hảo là có thể lý giải, nhưng ở trường thi cửa, ở bản đơn phía trước, như vậy chỉ trích nhà mình huynh đệ, đại xảo đại nháo liền không nên. Dương Thiên Hải nhân thật ra ở Dương Tây Tây, huynh đệ hai người lời nói chung bình tĩnh xuống dưới, tiến lên, bắt lấy Dương Thịnh vượng tay, đi rồi. Trực tiếp khách sạn, Thịnh Vượng, đừng nháo, cũng không cần ở chỗ này mất mặt. Trầm khuôn mặt đối với Dương Thịnh Vượng nhỏ giọng mà nói, nếu là ngươi những lời này truyền tới những cái đó đại nhân lỗ tai, khả năng sẽ ảnh hưởng đến người tiếp theo khảo thí. Nghe được Dương Thiên Hải nói, Dương Thịnh Vượng cho dù trong lòng lại như thế nào không cam lòng, không phục, cũng minh bạch hắn hiện tại chỉ có thể đủ tiếp thu sự thật này. Tứ đệ, chúng ta cũng đi thôi. Đối với lôi kéo nhi tử đi xa. Dương Thiên Hải không theo chân bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, Dương Thiên Sơn cũng không tức giận, cười đối Dương Thiên Hà nói. Ơn, Dương Thiên Hà đồng dặn gật đầu, nhị ca như vậy hiện tại cũng khá tốt. trong nhà ba cái hài tử tham khảo, luyện con của hắn không quá, phóng rừng theo chân bọn họ đi cùng một chỗ trong lòng cũng không thoải mái, bất quá, đại ca, buổi chiều thời điểm ngươi đừng quên cùng nhị ca nói chúng ta sáng mai luyện rồi đi à, để tam danh sao, đêm nay, an huyện huyện. Nha, vương tuyết quân nghe xong hạ nhân hồi báo, trên mặt tươi cười chân thật rất nhiều, ân, con tính không tồi, cuối cùng là chưa cho ta mất mặt. Thái Bác Văn Trắng liếc mắt một cái vương tuyết quân, ở trong lòng khinh bị hắn sư phó, rõ ràng liền rất cao hơn lại còn muốn nói như vậy. Ngày hôm sau, Dương Thiên Hà một nhà bốn người cùng trưởng quầy còn có vẫn, luôn bội bọn họ tiểu nhị ca chào hỏi lúc sau, lúc này mới ngồi trên xe ngựa, hướng trong nhà đi, thật không có cái gì không tha, khác Điếm vốn dĩ chính là đón đi dứt về địa phương, lại nói, tháng bảy thời điểm, bọn họ còn muốn lại đây. Bởi vì đi được so sớm, về đến nhà thời điểm, thiên còn không có giường Tây tây tay huynh để hai người lạc vờ xuống xe ngựa, liền hướng cách bách chạy, tơ nguyệt cùng dương thiên hà cũng không ngăn cản. Hiện giờ trong nhà non nửa tháng không trụ người, kháng trải giường võ trang gì đó đều phải một lần nữa đổi quá, Phong cũng muốn hảo hảo mà quét tớ thu thập, gầu gầu, khôi khôi, hiện tại đã. Coi như là ngày một thời tiết, Dương Thiến Vân cùng Dương Thiến Lôi mang theo hơi chút lớn hơn một chút nhi tử xuống đất còn, không có trở về, Điền thì ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Trương thì ở trong sân băm cỏ heo, mà Dương song lâm còn lại là đem hắn phơi nắng ở bên ngoài thảo dược chậm gì gì, mà đoan đến chuyên môn đặn ra tới dựt phòng. Hát quyển quyển cùng con lừa con vừa nghe đến quen thuộc tiếng bước chân, một bên kêu một bên chạy vội đi ra ngoài, hát quyển quyển, con lừa con. non nửa tháng không gặp huynh đệ hai người thật sự là nghĩ đến thực tuy rằng hát quyển quyển cùng con lừa con như cũ bụ bẩn nhưng bọn họ nhìn tổng cảm thấy giống như gầy một vòng hát quyển quyển cùng con lừa con vây quanh tiến vào hai người kêu thật sự là vui sướng dương ra ra nhị thẩm tử dương tây tây cùng dương hưng bảo đối với trong viện hai người chào hỏi đã trở lại a dương xong lâm cười đến đều không thấy mắt mo tới đây làm dương ra ra nhìn xem hai người mang theo Gương mặt thư cười nhảy nhót tiếng lên, dương song lâm cẩn thận mà nhìn hai người, ân, phân khối còn hảo, không thay đổi, chính là tiểu bảo, ta nhìn giống như gầy một chút. Ta nhìn cũng là, nhị thẩm tử đem đau bôn, nhìn huynh đệ hai người, cười nói. Trường thi thức ăn không tốt, vừa nghe hai người nói như vậy, dương Tây Tây lại lập tức liền đem tiểu bảo ở trường thì sẽ chịu khổ một hồi nói, nghe được dương song lâm cùng trương thị một trận đau lòng. Này như thế nào đồ ăn còn có đá à? Quá không để tâm, tiểu bảo nhân chịu khổ. Vừa nghe phần khối nói như vậy, trương thị liền càng thêm cảm thấy tiểu bảo bù bẩn khuôn mặt gầy đến càng nhiều, trở về nhất định phải hảo hảo bổ bổ. Điền thiện nghe được đồng tỉnh, từ trong phòng bếp đi ra, huynh đệ hai người tự nhiên là muốn chào hỏi. Cha, nếu không buổi tối làm lão tứ bọn họ một nhà ở chúng ta nơi này ăn cơm đi, lấy tứ đệ mùi cái ai sạch sẽ tính tình, phóng chừng chờ bọn họ đem phòng ở thu thập ra tới, lại thu thập phòng bếp ăn. Cơm chiều đều phải đến đêm khuya đi, kỳ khẳng định sẽ bị đói đuổi một ngày đường phân khối cùng tiểu bảo Là cái này ly, ta một hồi đi chương độ thể nơi đó nhìn xem, gan giờ này cũng không biết còn có thể hay không mua được mới mẻ thịt, dương xong lầm gật đầu. Dương gia ra, không cần, dương tây tây cùng dương hưng bảo lắc đầu, ngượng ngùng mà nói, chúng ta chỉ là tới đón ác quyển quyển cùng con lựa con. Việc này liền như vậy định rồi, các ngươi huynh đệ hai nếu mệt, liền đi bên trong. nghỉ ngơi đại tẩu, ta đi theo tứ đệ ngồi nói một tiếng. Trương thì cười nói, mới vừa đi ra hai bước, mới nghĩ đến quan trọng nhất vấn đề nàng còn không biết đâu, đúng rồi, tiểu bảo, ngươi lần này tham gia phụ thí, kết quả như thế nào? Qua, dường hương bảo cười tủm tỉm mà nói, tuy rằng đối với thành tích rất là vừa lòng, bất quá, hắn ra mặt còn không có luyện liền đến mèo khen mèo dài đuôi nông nổi. Nhị thẩm, tiểu bảo là để tam danh Nga, lợi hại đi. Dương Tây Tây cười đến rất là vui vẻ. khen nhà mình đệ đệ một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Thật sự, lúc này không chỉ là Điền Thị Cùng Trương thì ánh mắt sáng lên, chính là Dương Song Lâm đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Dương Hương Bảo chính là một cái mấy bảy tuổi oa oa. Huynh để hai người đồng thời gật đầu. Vậy càng đến hảo hảo mà ăn một đốn, lão đại tức phụ, ta đi trước Dương độ tể nơi đó, ngươi nhiều cắt chút thịt khô, lại nhiều xào vài món thức ăn. Nói xong, Dương xong lấm lại sờ sờ Dương Hương bảo đầu. Tiểu bảo, ngươi cần phải tiếp tục nỗ lực, biết không? Biết đến, Dương gia gia. Dương Hương bảo cười ha hả mà trả lời. Trương thì qua khứ thời điểm, quả nhiên nhìn Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đều ở thu thập hai người phòng, kia lưu loát lại cẩn thận trình độ làm Trương thì cứng lưỡi. vượng nghe Trương thì nói, Tư Nguyệt cũng không cự tuyệt, vậy phiền Toái nhị tẩu tử, chờ chúng ta thu thập hảo phòng liền qua đi. Khác khí cái gì, nhà các ngươi tiểu bảo tiền đồ, chúng ta cũng cao hứng thật. Sự. Trương thì cười tủm tỉm mà nói. Đã trở lại. Thôn trưởng trong nhà, dương song thịnh nhìn từ ngoài ruộng chạy về tới dương thiên cẩm, cười nói, không sai biệt lắm cũng chính là hai ngày này. Bất quá, tiểu bảo thật sự khảo để tam danh. Ân, ta đụng tới đi dương độ tể ra mua thịt xong lâm thúc, hắn chính miệng nói cho ta, nói là hôm nay buổi tối lão tứ một nhà ở bọn họ nơi đó ăn cơm chiều. Dương Thiên Cẩm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, tiểu bảo mới bảy tuổi, này liền đã là đồng sinh, mà phụ thí để tam danh nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, viện thì cũng không có vấn đề, cha, người nói chúng ta thôn có thể hay không ra một cái bảy tuổi tố tai à. Tuy rằng Dương Song Thịnh vẫn luôn liền biết tiểu bảo sư phó là đại nho sự tình, cũng biết đại nho phi thường lợi hại. Nhưng nghe được Dương Thiên Cẩm nói, vẫn là nhịn không được tâm run lên, đứng dậy, đối với Chu thị nói, ngươi đi đem trong phòng rượu lấy ra tới, lão đại, ngươi cùng ta đi xong lâm nơi đó, trong thôn ra. Như vậy đại hỷ sự, là nên uống hai ly. Cha, muốn hay không thêm nữa hai cái đồ ăn, vừa vặn hôm nay trong nhà mua thịt nương, là làm thịt kho tàu đi. Dương Thiên Cẩm cười hỏi, ân Chu thị cười gật đầu. Vậy ngươi mau đi xào hai cái ăn sáng, ta cùng lão đại bưng qua đi, dương song thịnh nghĩ nghĩ, trong nhà nói nhiều xào chút thịt khô, đừng luyến tiếp, trong khoảng thời gian này trong nhà người đều rất mệt, là nên hảo hảo bổ bổ, về sau nhập tử tổng hội càng ngày càng tốt. "Ân Chu thị, luôn luôn lấy dương song thịnh nói là chủ, tự nhiên là sẽ không phản đối. Chỉ chốc lát Dương Song Thịnh sách theo một bầu rượu, Dương Thiên Cẩm trong tay cầm hộp đồ ăn, hướng tới Dương Sông Lâm ra mà đi, đúng rồi, cùng Tiểu Bảo cùng đi mặt khác hai đứa nhỏ, kết quả như thế nào? Dương Hưng Thịnh hẳn là qua phủ thí, mà lão nhị ta nhìn là không quá, lời này Dương Thiên Cẩm là từ nhìn đến Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Hải, huynh đệ hai người hoàn toàn bất động biểu tình trung phỏng đoán ra. Tới, chuyện tốt A Dương Song Thịnh tươi cười đầy mặt mà nói. Đi đường thậm chí đều có loại mang phong cảm giác, theo ta từ thôn học tiên sinh nơi đó biết đến, hưng thịnh kia và ở thôn học trung thành tích cũng không phải nhất nổi bật, này đều qua vũ thí, ha ha, những cái đó, không có đưa hài tử kết cục thử xem ra trưởng phóng trừng có thật nhiều điều, sẽ hối hận chết, cũng không phải là sao. Dương Thiên cẩm cười nói, cha, tung tung thoạt nhìn rất thông minh đến, chờ lại lớn hơn một chút, liền đưa hắn đi thôn học hảo hảo bồi dưỡng. Có lẽ nhà ta cũng có thể ra cái tố tài, người xem nhân thành. Dương Hương Đông là Dương Thiên Cẩm tiểu nhi tử, hiện giờ mới ba tuổi. Thành a như thế nào không thành, Dương song thịnh cười nói xong, nhìn Dương Thiên Cẩm ánh mắt hơi có chút hận sắc không thành thép. Lúc trước các ngươi huynh đệ ba người ta nhân đều là đưa vào đi học đường, nhưng các ngươi đầu óc thật sự là không thông suốt. Ta đây có biện pháp nào, nếu là đợi cháu có thể ra một. khi có tiền đồ, ta cả đời này cũng liền không có gì tiếc nuối. Nói tới đây, dương song thịnh thở dài một hơi, hãy chờ xem, giống như bây giờ phát triển đi xuống, chúng ta trong thôn người đối hài tử đọc sát cạn để bụng, về sau phỏng trừng sẽ có nhiều hơn tú tài lan. Không nói dương song thịnh đến dương song lâm ra đi lại là, thảo một trận hàng huyên náo nhiệt, lại nói dương song cắt ra bên này, tiểu chu thị cùng lý thị từ dương thiên sơn cùng dương thiên hải, mang theo hài tử sau khi rời. Khỏi, các nạn liền từng ngày mà tính nhật tử. Càng là tới gần thời điểm, chờ đến liền càng là nóng lòng. Rốt cuộc, hôm nay trạng vạn, ở nhà chuẩn bị cơm chiều hai người nghe được bên ngoài động tỉnh, nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới trượng vô cùng nhi tử, thần sắc đều rất là kích động. Hai nữ nhân tuy rằng trong lòng rất là sốt ruột, còn là giúp đỡ đem hành lễ bắt lấy tới, theo sau đi theo tới rồi nhà chính, đảo tiếp nước, bất quá lúc này mới qua bao lâu, trong nhà người đều đến đông đủ. Như thế nào? Dương song các vỗ vỗ hắn quần áo, ngồi ở chủ vị thượng mở miệng hỏi. Mà người khác đều ở thuộc về bọn họ cố định vị trí ngồi hạ. Dương Thiên Sơn vỡ ra đại đại cười nứt, cha, từ hôm nay trở đi, ngươi trưởng tử trưởng tôn chính là đồng sinh. Nói lời này thời điểm, còn vỗ vỗ hắn bên người Dương Hưng Thịnh bả vai. Thật sự, Dương song các cười nói, ở tôn tử này đồng lứa bên trong, hẳn nhất coi trọng không thể nghi ngờ chính là thân là trưởng tử trưởng tôn Dương Hưng Thịnh. Đúng. Vậy, ghe ra, Dương Hưng Thịnh cũng cười nói. Nghe này đó đối thoại, tiểu tru thị hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, Hưng Thịnh, đây là thật vậy chăng? Kết động hỏi. Nương, là thật sự. Dương Hưng Thịnh đồng dạng cười trả lời. Đại ca, Hưng Thịnh, chúc mừng ạ, Dương Thiên Giang cũng không hâm mộ, có lẽ là bởi vì hắn hiện tại chỉ có một nhi tử, cho nên chú ý đến tương đối nhiều. chính là ở thôn học con của hắn cũng so dương hưng thịnh không kém bao nhiêu lại nỗ lực ba năm hắn tưởng viện thi phỏng trình đều không có vấn đề đại ca chúc mừng ngươi dương hưng đạt cùng dương hưng mai đồng thời nói hai người trên mặt tươi cười đều cực kỳ chân thật nhìn ra được tới ít nhất hiện tại bọn họ huynh muội ba người cảm tình là thật sự không tồi đối với hai cái đệ muội dương hưng thịnh tươi cười càng thêm sáng lạng lên lời nói cũng nhiều một ít kỳ thật ta có thể qua phủ thí cũng là may mắn vừa mới khảo xong thời điểm, ta thật cảm thấy chính mình là một chút hy vọng điều không. có ít bản thời điểm cũng không dám đi xem. kết quả mặt trên thật sự có tên của ta. lúc ấy ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng. dương hưng đạt cùng dương hưng mai hai người nghe cũng ở trong lòng hô to may mắn. đối với dương hưng thịnh những lời này, dương thiên sơn là chàng đầy thể hội. cũng không phải là lúc ấy lão tứ nói cho ta nhìn đến hưng thịnh tên khi, ta còn tưởng rằng là lão tứ gạt ta. Liền tính là ta chính mình tận mắt nhìn thấy đến hương thịnh tên, đều cảm thấy là đang nằm mơ. Làm lão tứ véo ta một chút, mới đau đến phản ứng lại đây, mới biết được hương thịnh là thật sự qua. Tên kia thứ, dương thiên tứ nghe đến đó, mở miệng hỏi, đối với hương thịnh có thể qua phủ thí hắn là thật cao hứng. Bất quá, vừa nghe hai người nói như vậy, hắn tưởng, thứ tự nhất định sẽ không ở phía trước. Ngủ thúc, ta thứ tự thật không tốt, cũng không có cẩn thận mà số, dù sao là đến ngược. Nói tới đây, Dương Hưng Thịnh lại cảm thấy rất là ngượng ngùng, nhưng thật ra tiểu tru thị một chút, cũng không thèm để ý, cười nói, qua liền thành. Dương song các cũng hiểu được Dương Thiên Tứ hỏi như vậy nguyên nhân, phụ thí thứ tự không tốt lời nói, nếu không phải phát huy thất thường, viện thử qua khả năng tính liền không lớn. Khi Hưng Thịnh kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi cần phải hảo hảo mà nỗ lực, chuẩn bị tiếp theo viện thí, nếu là có cái gì vấn đề. Có thể chờ đến người ngủ thúc buổi tối trở về thời điểm hỏi hắn. Ơn, ta sẽ. Đối với viện thí, đừng nói Dương Hưng Thịnh chính. Mình, chính là Dương Thiên Sơn đều cảm thấy hắn hy vọng không lớn. Thịnh vượng đầu Quan tâm xong rồi trưởng tử trưởng tôn, Dương xong các lúc này mới hỏi cùng đi Dương Thịnh vượng. Vừa rồi Dương Hưng Thịnh cùng Dương Thiên Sơn những lời này đó. Đối với Dương Thịnh vượng phụ tử kích thích không phải giống nhau đại, nhìn đại phòng toàn gia hoang thanh tiếu ngữ. Lại nhìn cảm xúc hạ xuống nhi tử, Dương Thiên Hải xả ra vẻ tươi cười, thịnh vượng lúc này đây phát huy thức thường, chưa từng có lý. thiện nghe xong lời này là tương đương thất vọng, ở nàng xem ra, thịnh vượng so với Dương Hưng Thịnh đó là ngàn hảo vạn hảo, như thế nào Dương Hưng Thịnh khảo qua, nhà nàng thịnh vượng lại không quá, nàng có nghĩ tới hai người đều quá, thịnh vượng quá, Hưng Thịnh không quá, thậm chí hai người đều không có cũng nghĩ tới. Chính là không có nghĩ tới hiện tại này, một loại ở trong mắt nàng không có khả năng xuất hiện tình huống. Dương song các nhân thật ra không cảm thấy ngoài ý muôn, không có việc. Gì, Thịnh Vượng bây giờ còn nhỏ, ba năm sau lại khảo nhất định có thể quá. Dương Thiên Hải cùng Dương Thịnh Vượng biết Dương song các nói chính là sự thật. Ba năm sau, Dương Thịnh Vượng cũng là 14 tuổi, liền cùng hiện tại Dương Hưng Thịnh giống nhau, nhưng trước không nói rõ Minh Hắn công khóa học vấn điệu so Dương Hưng Thịnh hảo. Bởi vì đối với Dương Hưng Thịnh còn có thể đủ dùng tuổi tới nói sự, nhưng còn có một cái so với hắn càng tiểu nhân, khảo đến càng tốt, tưởng tượng đến nơi đây. Phụ tử hai người trong lòng liền đổ đến càng thêm khó chịu. Tiểu bảo đâu? Kết quả như thế nào? Dương Thiên Tứ hỏi tiếp nói. Nhà chính nội có như vậy trong nháy mắt an tĩnh, lão ngộ, này còn dùng hỏi sao? Tiểu bảo mới vài tuổi, nhận thức mấy chữ A. Đối với nhà mình đại tôn tử đã là đồng sinh. Chú thị cảm thấy trên mặt rất có sáng giỏi, nguyên nhân chính là vì tâm tình thực hảo, nàng mới có thể như thế mà nói chuyện, nếu không gọi là mặt khác thời điểm, xuất khẩu đó là thô tục. Nghe chú thị nói như vậy, Dương Thiên Sơn đến miệng nói cũng không biết nên nói như thế nào. Đừng lý nàng, Hưng thịnh, người tới nói. Dương song cắt cười nói, hiện giờ nhìn hắn đại tôn tử thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ra ra, tiểu bảo chẳng những khảo qua, hơn nữa vẫn là đệ tam danh. dương hương thịnh lời này không thể nghi ngờ chính là ở đánh chu thị mặt không có khả năng chu thị không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói thật sự dương xong các hoành liếc mắt một cái chu thị xem nặng ngừng nghĩ xuống dưới mới mở miệng hỏi cha này bản đơn chúng ta nhiều như vậy đôi mắt nơi nào còn có thể nhìn làm a đêm qua dương thiên sơn cao hứng rất nhiều phụ tử hai người nằm ở trên giường nói tiểu bảo sự tình cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận đó chính là có khả năng tiểu bảo là trời sinh đọc sát nguyên liệu hơn nữa một cái lợi hại siêu phó bọn họ xem bất quả hắn cũng là đương nhiên mà như vậy tưởng tượng lúc sau trong lòng ghen ghét liền càng là tiêu tán vỗ tung cha tiểu bảo mới là nhà của chúng ta tiền đồ vô lượng cái kia lấy hắn phủ thí thành tích viện thử qua khả năng tính liền rất đại ngươi ngẫm lại bảy tuổi tú tài lan đừng nói chúng ta an huyền không có chính là toàn bộ thuận thành chỉ sợ đều là độc nhất phân dương thiên sơn nói lời này thời điểm đảo không phải cố ý kích thích ai mà là không tự chủ được mà cảm thán chỉ là nghe xong giả lời nói dương thiên tứ tuy rằng như cũ mặt mang tươi cười nhưng đôi tay theo bản năng mà nắm chặt quần nhìn hắn động tác như vậy đứng ở hắn phía sau trung hương trong lòng rụng mình không biết công tử hiện tại lại suy nghĩ cái gì mà dương xong các tâm tình liền càng thêm phức tạp tuy rằng dương thiên hà vẫn là con hắn Dương Hương Bảo cũng đồng dạng là hắn ruột thịt tôn tử, nhưng bọn họ toàn ra rốt cuộc là phân đi ra ngoài, hơn nữa trong tộc ở phân ra khi viết tiếng phân hộ thư khề ước, không thể nghi ngờ đưa bọn họ quan hệ kéo thật sự xa. Hắn thân là tiểu bảo ra ra, là có thể dính vào tiểu bảo, quan mang, nhưng lấy bọn họ hai nhà hiện tại quan hệ, dương song các biết, này quan mang cũng không thể mang cho hắn cùng này, một phần người mang đến cái gì thực tế ít lợi. Lão đại, người nói chính là thật sự. chu thị giật mình mà nhìn dương thiên sơn sao có thể cái kỹ tiện nữ nhân sở sinh nhi tử sao có thể so với chính mình nhi tử còn muốn lợi hại cái này làm cho chu thị trong lòng có chút tiết thu không nổi nhìn chu thị cái dạng này dương thiên sơn cũng không có lại tiếp theo vừa rồi ý tứ mà là không xác định mà mở miệng nương kia chỉ là ta phỏng đoán mà thôi cụ thể thế nào phải chờ tới viện tử qua sau mới hiểu được Bên này, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đem hai cái phòng thu thập hảo, liền sách theo ở thuận thành cấp Dương song lâm toàn gia mua đồ vật qua đi. Cấp hai người mở cửa chính là Dương Thiên Vân, vừa thấy bọn họ hai người trên tay đều có không ít đồ vật, gương mặt tươi cười lập tức liền hổ xuống dưới, ta nói, lão Tứ, ngươi làm gì vậy? Ăn bữa cơm mà. Thôi, nhanh lên lấy về đi, bằng không, ta cũng không dám làm người vào cửa. Thiên Vân Đại Ca Không phải ăn cơm chiều sự tình, này đó vốn dĩ chính là cho các ngươi mua, chính là hôm nay cơm chiều không hề nơi này ăn, ngày mai chúng ta cũng sẽ cho các ngươi đưa lại đây, hiện tại này không phải thuận đường sao. Dương Thiên Hà cười ha hả mà nói, ngươi đừng nhìn chúng ta sách ở trong tay nhìn rất nhiều, kỳ thật không tốn nhiều ít bạc, chúng ta chọn đều là so ở an huyện bán tiện nghi, còn có. Chính là an huyện không có tiểu ngoạn ý. Thật sự, Dương Thiên Hà là người thành thật. Đối với điểm này Dương Thiên Vân trước nay đều không nghi ngờ. Thật sự, Tư Nguyệt cười, gật đầu, Thiên Vân Đại ca, người khiến cho chúng ta vào đi thôi, nhà của chúng ta còn có một đống đâu, là muốn tặng cho trong nhà cùng trong tộc trưởng bối, người nếu không tin, một hồi ăn cơm có thể cùng chúng ta qua đi nhìn một cái. Vừa nghe Tư Nguyệt nói như vậy, Dương Thiên Vân có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là hắn đem người đổ ở cửa, vội vàng nghiêng người, làm cho bọn họ đi vào. Vào nhà chính, Dương Song Lâm vừa thấy vài thứ kia, đảo cũng không có cười tuyệt, hắn biết Dương Thiên Hà không có nói sai. Lão Tứ, không ngại ta và người đại ca lại đây dính dính không khí vui mừng đi. Dương Song Thịnh cười tủm tỉm mà nói, thôn trưởng đại thúc, người lợi này nói, làm ta như thế nào trả lời, Dương Thiên Hà có chút uẩn bất, hắn tự nhiên là không ngại, nhưng nơi này rốt cuộc không phải bọn họ ra, hắn. Nói không ngại có ích lợi gì. Hảo, ngươi còn không phải là nhịn lão tứ cho chúng ta ra tặng lễ, không nhà các ngươi, cho nên mắc thèm sao? Lão tứ, ngày mai đừng quên đưa nhà hắn một chút đồ vật thuận đường hảo hảo ăn một đốn. Dương song lâm cười tủm tỉm mà nói, hắn cùng dương song thình cảm tình không tồi, khai chút không ảnh hưởng toàn cuộc vui đùa vẫn là có thể. Chúng ta có cấp thôn trưởng đại thúc mua lễ vật. Dương thiên hài rất là thành thật mà nói, hôm nay bởi vì quá muộn, cho nên, mới nghĩ ngày mai lại đưa. trầu này cơm chiều ăn thật sự là náo nhiệt, bất quá, chờ đến trở về thời điểm Dương Thiên Hà đi đường đều có chút đi không xong, ngoài miệng ha hả cười không ngừng, nhìn ra được tới, hắn là thật sự thật cao hứng, cũng may Dương Thiên Hà tuy rằng uống say, nhưng là trừ bỏ cười, cũng không nói lời nào, không uống say phát điên, ngoan ngoãn mà làm người hầu hạ giữa mặt, cuối cùng bò lên trên giường luyện bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Toàn ra người đều rất mệt, trở lại quen. thuộc trên giường thực mau liền tiếng và mộng đẹp dương ra tiểu viện nhị phòng phòng nội lý thị là như thế nào đều ngủ không được trong lòng là càng nghĩ càng không cân bằng đơn giản ngồi dậy tới mở miệng nói đương ra người nói đây đều là chuyện gì à người muốn nói cái gì dương thiên hải trong lòng lại như thế nào sẽ dễ chịu đi theo ngồi dậy tới mãi nhăn chặt muốn chết, từ ở danh sách thượng không có thế nhi tự tên hắn liền khó chịu vô cùng mãi cho đến hiện tại đều không có giảm bớt quá Chúng ta chính là tưởng không rõ, chúng ta như vậy cực cực khổ khổ rốt cuộc là vì cái gì? Lý Thị lạnh mặt nói, lão ngủ nhưng thật ra tối tài, nói không chừng sang năm chính là cử nhân, nhưng chúng ta được đến cái gì? Nên tính kế thời điểm hắn là một chút cũng sẽ không cảm ơn, càng sẽ không nghĩ đến hắn sợ dĩ có thể đọc nhiều năm như vậy thư, là hắn nhì cả cực cực khổ khổ đương đầu bếp cho hắn kiếm bạc. Lý Thị là càng nói càng cảm thấy trong lòng bị oan khí cấp chiếm mạng, không? phát tiết ra tới nặng liền phải nổi điên giống nhau lại nói hưng thịnh hắn có thể đọc sách không có người công lao liền đại ca cùng đại tẩu hai vợ chồng bản lĩnh có thể cung đến khởi nói tới đây trong mắt là không chút nào cha giấu khoai khinh, chúng ta đến bây giờ còn một tháng cho bọn hắn một lượng bạc tử đâu nhưng dựa vào cái gì liền bởi vì năm đó đi tiểu lâu đơn học độ người là người mà không phải bọn họ vậy ngươi còn phải cung bọn họ huynh đệ hai cả đời sao nếu là hưng thịnh Khảo chúng tố tài, liền không cần cung. Dương Thiên Hải trong lòng càng là ngạn khuất, hắn cũng không nghĩ đem chính mình vất vả tránh tới bạc bạch bạch tặng người. Nhưng hắn có thể như thế nào? Nghĩ lúc trước đơn độc sinh hoạt sự tình, Dương Thiên Hải nheo lại đôi mắt. Hiện tại hồi tưởng lên, chỉ sợ lão ngũ đã sớm nhìn ra hắn trong lòng cấp bách, hắn mới có thể bị lợi dụng, vẫn là người còn nghĩ tới phía trước toàn gia ăn uống dùng đều ở bên nhau sinh hoạt. Lý thì nhìn thoáng qua Dương. Thiên Hải phát hiện hắn cũng không có sinh khí, nhấp nhấp môi, nói tiếp, đương ra, ngươi như vậy tưởng liền không đúng rồi. Đại ca cũng lão tam là bởi vì đưa vào tử lầu đơn học đồ người là ngươi, như vậy lão ngủ đâu? Ngươi không nợ hắn, ngược lại là hắn thiếu ngươi. Vì cái gì hắn khảo trung tú tài lúc sau sở kiếm bạc có thể cho đại ca cũng lão ta một người hai lượng, ngươi lại là một văn cũng chưa được đến. Ngươi nói chờ hưng thịnh khảo trúng tú tài, khi đó nhà bọn họ tự nhiên không. Cần chúng ta đưa tiền, có thể lão ngủ bản lĩnh, hắn sẽ không vẫn luôn đứng cái này huyện học tiên sinh, nếu hắn thật trúng cử, cấp hưng thịnh an bài một cái nhẹ nhàng lại tiền công không ít chức vị hẳn là, thật dễ dàng. Lý thì một mở miệng giống như là chịu không nổi miệng, khi đó người nhân thật ra không cần cung bởi vì bọn họ ra nhật tử cũng sẽ giống hiện tại lão ngủ như vậy, quá đến nhẹ nhàng tự tại, công danh lợi lộc đều thuộc về bọn họ, ta hiện tại là càng nghĩ càng không cam lòng. Ngươi mấy năm nay vất vả như vậy mà kiếm tiền, rốt cuộc được đến cái gì? Này có thể oán ai? Nếu là thịnh vượng tranh đôi chút qua phụ thí khảo trung tú tài, sự tình gì đều không có. Dương Thiên Hải bất tác dĩ mà nói, vậy ngươi bây giờ còn có một tháng cho bọn hắn một lượng bạc tử. Lý Thi trong lòng rất là không cam lòng, thịnh vượng lúc này đây không được, nhưng tiếp theo nhất định hành. Ngươi cảm thấy không cho có thể được không? Dương Thiên Hải tươi cười trở nên trù sót cho dù. Hưng thịnh viện thí không có hy vọng, nhưng cha cùng đại ca nhất định sẽ làm hắn đi, ngươi ngẫm lại, nếu là ở ngay lúc này, chúng ta nói không cho này một tháng một hai bạc, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ta chính mình nhi tử điều quản không được, còn quản người khác, Chu thị bực mình mà nói. Bọn họ sẽ tưởng, chúng ta nhị phòng gan ghét đại phòng, bởi vì bất mãn hưng thịnh qua phủ thí, cho nên, liền ngừng bạc, không nghĩ làm hắn tham gia viện thí. Dương Thiên Hải cười nói, trên thực tế, ta... Chỉ là không nghĩ đại ca cầm bổn hẳn là, thuộc về ta nhi tử tham gia viện thí bạc mang theo con của hắn đi khảo viện thí. Đối với Dương Thiên Hải cuối cùng một câu, lý thị là phi thường tán đồng, liền không có mặt khác biện pháp sao? Chúng ta cũng không nghĩ chiếm bọn họ mấy phòng tiện nghi, chẳng lẽ liền không thể giống lão tứ như vậy phân ra đi sao? Dương Thiên Hải lắc đầu, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi ngàn vạn không cần sang bậy nếu là có thể phân ra đi. Chính là giống lão tứ như vậy ai nương một đốn đánh, lòng ta đều là nguyện ý, chính là, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ, không có khả năng, từ lão tứ sự tình vừa ra lúc sau, người xem nương như cũ giống phía trước như vậy lợi hại, khá vậy liền gần có thể mắng hai câu, cha đem nương xem đến thực khẩn, chúng ta không cơ hội, lòng không tốt còn sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại hỏng rồi thanh danh, hại mấy cái nhi tử. Này đó không được, kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta liền cho bọn hắn? Đừng cả đời coi tiền như giác à. Lý thị là biết Dương Thiên Hải theo như lời nói có đạo lý, nhưng nàng trong lòng vẫn là nhịn không được oán nhận. Vậy ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Đến lúc này, bị càng nói càng phiền muộn Dương Thiên Hải rốt cuộc cũng nhịn không được. Tựa như Dương Song Thịnh dự đoán như vậy, Dương Hương bảo huynh để hai cái điều qua viện thí sự tình ở Dương Gia Thôn, khiến cho không nhỏ oanh động, đôi Dương Hưng bảo bọn họ biết được không nhiều lắm, nhưng về Dương Hưng Thịnh Hảo chút đem hài tử đưa đến thôn học chỉ là ông biết chữ tâm tư ra trưởng đều là hối hận không thôi, bởi vì này trong đó có do so Dương Hưng Thịnh công quá càng tốt, cũng có cùng hắn ngang hàng, tưởng tượng Dương Hưng Thịnh đều có thể thông qua phủ thí, trở thành đồng sinh, như vậy bọn họ hài tử nếu là tham gia nói, có thể hay không cũng có thể khảo quá. Chỉ là, lại như thế nào hối hận, dù sao lúc này đây đáng tin cậy bọn họ đều không có cơ hội, cùng với mắt khí hâm mộ người khác ngã vào. Không hảo hảo tránh bạc, đốc suốt hai tử hảo hảo mà đi học, tranh thủ ba năm lúc sau có thể đoạt được cái tố tài chi danh, có cách nghĩ như vậy ra trưởng cũng không ở sối, cái này làm cho nguyên bản chỉ là chịu tôn kinh, cũng không quá chịu coi trọng thôn học lập tức liền trở nên náo nhiệt lên. Bất quá này đó đối Dương Thiên Hà toàn gia đều không có cái gì ảnh hưởng, ngày hôm sau Dương Thiên Hà liền mang theo hắn hai cái nhi tử đem trưởng bối lễ vật cấp từng nhà tặng đi, đương nhiên, này trong... Đó cũng có dương xong các cái này phụ thân một phần. Dương xong các ở biết hắn tứ nhi tử, không chỉ có cho hắn đại ca còn có tam để mang về tới lễ vật, trong thôn trưởng bối, thẩn cận người đều có, tuy rằng tất cả đều là chút không đáng giá tiền ngoạn ý, nhưng hắn xem ở trong mắt trong lòng liền càng thêm hụt hẫn Hiện giờ nhìn, lão tứ là càng ngày càng có khả năng, làm việc cũng càng ngày càng trầm ổn, đã rất có một nhà chi chủ bộ dáng, nhưng nhìn lại hắn đại nhi tử, thiếu thuận điểm này hắn Cũng không hoài nghi, nhưng đầu óc có chút bổn, thảo chút thời điểm điều chuyển bất quá tới con, tỉ như lúc này đây, lần đầu tiên đi thuận thành, không nói cấp trong thôn người mang điểm đồ vật trở về, ít nhất cũng nên giống lão ngủ như vậy, cho cha mẹ bọn họ mua điểm. Đến nỗi lão nhị liền càng thêm không cần phải nói, đầu óc nhưng thật ra dùng tốt thật sự, chỉ là hắn như vậy mắc lạnh nhìn, bởi vì thịnh vượng sự tình, hắn cái này con thứ hai tính tình thoạt nhịn là càng thêm âm trầm Sư phó Sư huynh, đây là ta cùng ca ca cho các ngươi cậu. Phụ thử qua sau, đi học đầu một ngày, dự Hưng bảo liền đem hai cái bùa hộ mệnh đưa qua, hai huynh đệ nghĩ vương tuyết quân cùng thái đại nhân cái gì cũng không thiếu, lại nói, mua đồ vật hoa cũng là cha mẹ bạc, quá quý nhà bọn họ ra không dậy nổi, quá tiện nghi huynh đệ hai người lại không hài lòng, bởi vậy, đi theo cha mẹ đi thuận ngoại ô ngoại nghe nói hương khói cường thịnh, nơi đó Bồ Tát rất là linh nghiệm trụ miếu, này hai cái bùa hộ. mệnh chính là huynh đệ hai thực nghiêm túc thực thành kính mà khái hảo chút đầu mới bắt được đương nhiên bọn họ một nhà bốn người cũng đều là có đối với dương hưng bảo bọn họ ở thuận thành hành tung vương tuyết quân cùng thái bác văn biết được là rõ ràng đem bùa hồ mình cầm ở trong tay nhìn thoáng qua hai người nói cái gì cũng chưa nói mang theo bọn họ trực tiếp đi thư phòng bắt đầu đi học đối với bận rộn người tới nói nhật Tử là phi giống nhau mà qua địa tháng bảy đúng là thời tiết Nóng bức mùa, lại đối lúc này chờ đợi ở trường thi cửa mọi người không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ lúc này đây Dương Thiên Hà đoàn người thiếu Dương Thiên Hải phụ tử hai người, Dương Thiên Sơn nghĩ không lâu trước đây, nhà mình nhi tử đi ra trường thi cửa sắc mặt trắng bạch, như là chết quá một hồi bộ ráng, liền không cảm thấy phụ thị khi may mắn còn sẽ lại phát sinh một lần. Nhưng thật ra Dương Thiên Hà cùng Dương Tây Tây hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tranh thủ ở Yết Bản trước tiên. liền vọt vào đi, mà thuận rực khách điếm tiểu nhị ca lúc này đây, cũng không có lại nói hắn đi xem bản đơn nói. Đơn Dương Thiên Hà cùng Dương Tây Tây, như cũ ở phía trước bản đơn vị trí thường nhìn đến Dương Hưng bảo tên, Dương Tây Tây là cười khai mắt, mà Dương Thiên Hà còn lại là kích động đến lại khóc lại cười, sợ tới bực Dương Tây Tây ở trước tiên liền lôi kéo Dương Thiên Hà ra bên ngoài tệ. Dương Hưng bảo như cũ là đệ tam danh, tư nguyệt nhìn chính mình bên người phát miệng đi theo Dương. Thiên Hà cùng Dương tay tay một khối cười hại tử, cùng phía trước phủ thí giống nhau, hắn tự hộ đối với có thể khảo ra cái này, thành tích cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thực mau, Dương Thiên Sơn cũng ra tới, Dương Hưng Thịnh nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết đáp án, phụ tử hai người nhưng thật ra không cảm thấy khổ sợ, bởi vì bọn họ đều rất có tin tưởng, ba năm lúc sau, ừ. nhất định có thể, tới đệ, chúc mừng, người đứa nhỏ này thật đúng là tranh đua. Ha ha, Dương Thiên Hà lúc này cũng chỉ biết. Vui vẻ mà cười, dương gia thôn lại ra cái tố Tài Lan, hơn nữa cái này tố Tài Lan mới 7 tuổi, như vậy tin tức lập tức khiến cho dương gia thôn người nổ tung, cho dù là ngày một, các rang người đều sạch trừ buổi tối thời gian, mang theo chút trứng gạ hoặc là rau dưa gì đó, lại đây nhìn xem này 7 tuổi tố Tài Lan cũng nghĩ dính dính không khí vui mừng. Có người tặng lễ, chờ đến hơi chút nông nhàng thời điểm, dương thiên hà trong nhà luyện bày một lần tiệc rượu, thịnh toàn thôn người ăn một đốn. Nội, tướng quân, người ở kiên trì một chút, đã đến huyện thành. Đầy người là huyết nam tử trên vai còn tóng một người, khi nam tử thấy hắn nói không được đến đáp lại, trong mắt tất cả đều là bi thống chi sắc, chẳng lẽ tướng quân cũng muốn bước lão tướng quân vết xe đổ sao? Hai người nhanh chóng mà biến mất ở bóng đêm bên trong, lưu lại một đường vết máu. Kinh thành thiên tề trùa, ngồi ở đệm hương bồ tốt nhất, một tay cầm vật chủ, một tay gõ mỏ hòa thượng ngừng lại, đứng dậy, mở ra cửa phòng. nhìn không chung trong lòng vạn phần trầm trọng nhéo vật trâu tay không khỏi nắm thật chặt sư đệ này nghịch thiên hành trình người nhưng có thành công kinh thành một tòa bình thường sân nội một trung niên nam tử đột nhiên nhảy lên nóc nhà ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên lạnh lẽo gió đêm đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có thâm thúy ánh mắt nhìn về phía nơi xa đôi nhi người nhưng có tránh được kiếp nạn này vẫn là người đã không ở nhân thế ngày hôm sau Dương Thiên Hà đưa Tiểu Bảo Cùng phân khối đi huyện Nha, tiếng huyện Thành liền phát hiện hôm nay không khí rất là không thích hợp, đặc biệt là đi trước huyện Nha một đoạn này trên đường, người đi đường thiếu rất nhiều, mà gặp gỡ đại bộ phận người cũng đều là cảnh tượng vội vàng. Chờ tới rồi huyện Nha, bị chờ ở ngoài cửa quan sai ngăn lại, tiểu bảo thiếu ra, phân khối thiếu ra, hai vị đại nhân trong khoảng thời gian này có chuyện quan trọng, làm tiểu nhân nói cho hai vị thiếu ra, thỉnh hai vị thiếu ra đi trước về. Nhà, chờ đại nhân đem sự tình xử lý tốt sau, sẽ tự phái người đi tiếp hai vị thiếu ra, thỉnh hai vị thiếu ra kiên nhẫn chờ đợi. quan gia, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự? Dương Thiên Hà căng thẳng mặt, khẩn trương thả nhỏ giọng hỏi. quan sai nhìn Dương Thiên Hà, nghĩ nghĩ mở miệng nói, trong khoảng thời gian này tận lực đại ở trong thôn, không cần khắp nơi loạn đi. Nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Về nhà trên đường, Dương Thiên Hà phụ tử ba người sắc mặt đều không tốt cha người nói có phải hay không sư phó cùng sư huynh xảy ra chuyện gì à? Bởi vì không có nhìn thấy vương tuyết quân cùng thái bác văn, lại nghe được quan sai đại ca nói, hơn nữa huyện thành khẩn trương không khí, này đó làm Dương hưng Bảo đều không thể không lo lắng. Không có việc gì, Dương Thiên Hà mở miệng nói, nhưng hắn đều không rõ ràng lắm, lời này là nói cho chính mình nghe, vẫn là cấp hai đứa nhỏ nghe. Nhưng thật ra Dương Tây Tây không thế nào để y cha, tiểu bảo, các người không cần lo lắng, Vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân là cỡ nào nhân vật lợi hại, sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên, hắn còn có một câu chưa nói, đó chính là nếu kia hai vị Đại Nhân đều giải quyết không được sự tình, bọn họ chính là ở lo lắng sốt ruột cũng vô dụng. Ân, phụ tử hai cái đồng thời gật đầu, nghe xong lời này nhưng thật ra an tâm không ít. Ở phụ tử hai mắt, liền không có hai vị đại nhân giải quyết không được sự tình. Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên Hà phụ tử ba người cùng trở về, sửng. sốt một chút, sao lại thế này? Dương Thiên Hà đem sự tình nói một lần, Tư Nguyệt, ta nghĩ kia quan gia cuối cùng theo như lời nói, còn có huyện thành không khí, trong lòng bất an thật sự nột. Tư Nguyệt nhíu mày, hiện giờ đại tê không phải thái bình thịnh thế sao? Làm cho bọn họ đại ở trong thôn không cần chạy loạn nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một. Đó chính là bên ngoài không an toàn, thổ phỉ cương đạo. Tư Nguyệt trước tiên liền phủ định, đừng nói an huyện cảnh nội, chính là toàn bộ thuận thành Đều không có thổ phỉ bóng dáng, liền tính là có, lấy thái bác văn năng lực còn sẽ sợ này đó sao? Nghĩ đến đây, tư Nguyệt mài nhăn đến càng thêm, đột nhiên, nạn tâm đột nhiên nhảy dựng, không phải là muốn đánh giặc đi, nếu thật là như vậy, nhìn này trận trượng càng như là sẽ bị địch nhân tiến công giống nhau. Cẩn thận hồi tưởng, đại tê cảnh nội tuy rằng hương thịnh phùng hoa, nhưng cũng không phải không có ngoại tộc xâm lấn, chỉ là mỗi một năm đều bị trấn thủ biên quan tương sĩ ngăn ở biên cảnh. Ở ngoài, chẳng lẽ là biên quan xảy ra chuyện gì? Như vậy tưởng tượng, tư nguyệt cả người đều lai run lên, bọn họ ở vào tây nam biên thùy nếu là biên quan thất thủ, quân địch tiến quân thần tốc, dương mắt nhìn hai đứa nhỏ còn có dương thiền hà, cả người lãnh đến càng là lợi hại. Nếu là luận âm mưu tính kế nàng cũng không sợ, những nghĩ sát sử thượng tuy nói, những cái đó bắt cướp, không chuyện ác nào không làm ngoại tộc cường đạo, đến nào, nào chính là thi hoành khắp nơi. Từ nguyệt người, không sao chứ, sắc mặt như thế nào như vậy tái nhật? Dương Thiên Hà lo lắng hỏi, không, không có việc gì, từ nguyệt nuốt nuốt nước miếng, nàng không muốn chết. Càng không nghĩ nàng thật vất vả có được một cái ra rồi lại muốn gặp phải, như vậy ác mộng, nhìn chính mình đôi tay, nàng chính là đầu óc lại hảo, cũng biết nàng cũng không có cùng những cái đó quân địch đối kháng năng lực, như vậy, nếu là nàng tưởng sự tình biến thành hiện thực, cũng chỉ có một cái lỗ có thể đi, trốn. Vô luận tư, Nguyệt nghĩ đến có xa lắm không, kia đều gần là nàng tưởng tượng mà thôi, lại qua hai ngày bình tĩnh nhật tử, liền ở tư Nguyệt cảm thấy là nàng suy nghĩ nhiều thời điểm. Hai cái quan sai vào thôn, lập tức liền hấp dẫn dương ra thôn thôn dân ánh mắt. Nhìn bọn họ sắc mặt trầm trọng mà hướng tới dương song lâm ra mà đi, xác nhận là dương song lâm bản nhân không sai, liền phải đem hắn mang đi. Lúc này, dương gia liền dư lại, ở nhà nỗ lực theo hoa dương hưng cúc cùng dương hưng lan tỉ mùi hai cái. Vừa thấy quan sai muốn bắt chính mình ra ra, ném xuông khang theo liền chạy ra tới, tuy rằng sợ hãi vô cùng, nhưng như củ tre ở dương song lâm trước mặt. Bất quá, hai cái tiểu cô nương nơi nào là quan sai đối thủ, rủi tay đem hai người đẩy ra, nhanh lên theo chúng ta đi đi. Các người mau thả tay ra ra ra Tiểu cô nương khóc lóc kêu lên. Dương song lâm nhưng thật ra chấn định thật sự, cười quay đầu lại nói cho hai cái tiểu cô nương, hắn sẽ không có việc gì. Chỉ là lúc này các nàng như thế. Nào sẽ nghe được đi vào nói như vậy? Dương thiên hà toàn gia nghe được động tĩnh liền hướng cách vách chạy. Tư Nguyệt Khẩn bắt lấy Dương Hưng Bảo cùng Dương Tây Tây, không cho bọn họ tiến lên, đảo không phải nặng máu lạnh không cho hai người quảng Dương song lâm, chỉ là, việc này tuyệt đối không phải hai đứa nhỏ nên xuất đầu. Quan gia, Dương Đại Thúc là phạm vào chuyện gì sao? Dương Thiên Hà tiến lên, mở miệng hỏi. Tuy rằng Dương Thiên Hà cũng không thể đem huyện nha quan sai đều nhận toàn. Nhưng ở huyện nha làm việc người đều là nhận thức Dương Thiên Hà, nghe được hắn thanh âm, ở bên đầu vừa thấy. Quả nhiên thấy thường xuyên xuất nhập đại nhân trong nhà hai vị thiếu ra, chàng ngập lệ khí sắc mặt giảm bớt không ít, hắn cũng không có phạm tội, chỉ là đại nhân mộ binh toàn huyện đại phu, hắn cần thiết đến theo chúng ta đi một chuyến. Như vậy à, Dương Thiên Hà yên tâm xuống dưới, quay đầu lại nhìn thoáng qua tơ nguyệt, thấy nàng gật đầu, ta cùng Dương Đại Thúc học y cũng có hảo. Một đoạn thời gian, nếu không, ta đi theo Dương Đại Thúc cùng đi, nếu là có yêu cầu, cũng có thể hỗ trợ đánh trợ thủ. lão tứ người nói bậy gì đó vẫn luôn ở trong đám người xem náo nhiệt chu thị nhịn không được nhảy ra đối với dương thiên hà quắc người điên rồi đi ngươi mau cùng quan già nói dương song lâm sự tình cùng ngươi không có quan hệ kết quả bên trái quan sai dương lên trong tay hắn quan đào chu thị vội vàng suốt cổ lui trở về lão tứ ta bản thân đi là được người dương song lâm nhìn chu thị bộ dáng trừ bỏ chán ghét chính là buồn cười Đương nhiên đối dương thiên hà đứa nhỏ này hành động, cảm thấy phá lệ âm ác. Nếu là có người nói lão tứ không phải chu thị sinh, hắn khẳng định sẽ tin tưởng, nhìn một cái này mẫu tử hai đoạn nhiên bất đồng cách làm. song lâm, ngươi đừng nói bậy, làm lão tứ bồi ngươi đi, cho ngươi trợ thủ. Vội vàng chạy tới dương xong nở rộ khẩu nói, yên tâm, không có gì sự tình. Bởi vì dương xong thịnh nói, dương xong lâm cùng dương thiên. Hà đi theo quan sai đi rồi, thôn trưởng đại thúc. Người có phải hay không biết chút cái gì? Tư Nguyệt Hồ nghĩ mà nhìn Dương Song Thịnh, nàng là muốn hỏi hai ngày này huyện Thanh có hay không cái gì khác động tĩnh. Mà Dương Song Thịnh lại ngộ nhận vì Tư Nguyệt nhìn ra tới cái gì, biết hắn rõ ràng tiểu bảo cùng hai vị đại nhân quan hệ, sẽ không có việc gì. Không biết nói như thế nào Dương Song Thịnh đánh ha ha nhanh chóng mà rời đi. Nhưng Dương Song Thịnh như vậy trả lời càng làm cho Tư. Nguyệt tâm càng thêm trầm trọng lên, mà liền ở dương thiên hà cùng dương song lâm sau khi rời khỏi không lâu, lời đồn đại tựa hồ chống rỗng xuất hiện, thổi quét toàn bộ thuận thành, làm ở tại bên trong người một đám nhân tâm hoảng sợ, mà tư nguyệt bọn họ nơi dương ra thôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mội tử, về sau có ích lợi gì đến chúng ta, cứ việc mở miệng là được. Điền thì mở miệng nói, bọn họ hôm nay làm việc địa phương khá xa, chờ nghe được tin tức gấp trở về thời điểm, dương. sông lâm đã bị mang đi, chỉ để lại hai cái ở trong sân khóc đến thở hổn hển cô nương. Tẩu tử, người khách khí, dương đại thúc không chỉ có riêng là đương ra thúc thúc, vẫn là sư phó của hắn, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tư Nguyệt cười nói, các ngươi cũng yên tâm, sẽ không có việc gì, ta nghĩ quan sai tìm đại phu, phóng chừng là có cái gì quan trọng người bệnh yêu cầu đại phu trẩn trị, chờ xem qua bị bệnh, liền sẽ thả bọn họ trở về. Hy vọng như thế đi, Điền Thị nói xong, nhìn nhìn. Ở trong sân chơi đùa hại tử, trong mắt lo lắng cũng không có lùi ra, ngồi tử, người nghe nói sao? Vẫn luôn chấn thủ biên quan đại tướng quân về quỷ thăm người thân gặp phải thích khách, nghe nói hiện tại sinh tử không biết. Tư nguyệt tâm lại lần nữa nhảy dựng, hiện giờ chỉ cần nhắc tới biên quan hai chữ, nàng cảm quan liền phá lệ nhanh nhạy, tẩu tử, người nghe ai nói? Ngươi còn không biết sao? Trong thôn đều truyền khai, nghe nói là từ huyện thành truyền đến, điền thì nói xong này đó. Nhìn không thường ra cửa, cũng không bác quái tư nguyệt, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, ai, người nói tốt tốt một người như thế nào liền sẽ gặp phải thích khách đâu. Tư nguyệt lại như là không có nghe thấy điền thì nói, đại tề thu hoạch mùa vừa mới qua đi, mỗi nhà mỗi hộ khó lúa cơ bản đều là chàng đầy, rõ ràng là ngoại tộc người vào nhà thước của hảo thời cơ, nàng liền tưởng không rõ, kia chấn thủ biên quan đại tướng quân là đầu óc hư giấc, mới có thể tuyển ở ngay lúc này về quê thăm người. Thân Bất quá này đó đều cùng nàng một cái nông dân ca thể phụ không quan hệ, có lẽ nặng hẳn là chuẩn bị mang theo người nhà rời đi nơi này mới là, bằng không chờ đến mọi người đều bắt đầu đào vong thời điểm, khi bọn họ liền rất có khả năng sẽ lưu lạc thành dân chạy nạn. Lại nói bên này, Dương Thiên Hà cùng Dương Song Lâm cũng không có trực tiếp bị mang tiếng nguyện thành, mà là gia thôn, khiến cho bọn họ vào xe ngựa, đôi mắt càng là bị miếng vải đen đều sợ che lại, lung lay mà cũng không biết đi. Rồi bao lâu, xe ngựa dừng lại, bọn họ lại bị người bắt lấy tay đi rồi thật dài một đoạn đường, cong cong quải quải chờ đến lại lần nữa dừng lại thời điểm Dương Thiên Hà nghe được quen thuộc thanh âm, người như thế nào ở chỗ này. Chờ đến thích ứng phòng trong ánh sáng, Dương Thiên Hà mới thấy rõ trước mặt ngồi Vương Đại Nhân, Thái Đại Nhân, còn có một vị, thế nhưng là Lý Thị Thú Trang trưởng quầy, chỉ là, lúc này mới mấy ngày không thấy Vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân sắc mặt tiều tụy thật, nhiều. Hỏi người đâu, Vương Tuyết Quân không kiên nhẫn mà nói, người học về điểm này y thuật đủ cái gì, xem náo nhiệt gì. Tiểu nhân biết sai, Dương Thiên Hà mở miệng nói, đối với không cười Vương Tuyết Quân, ở hắn trong mắt, so thái đại nhận càng có uy nghiêm. Sư phó, nếu hắn đều đã tới, nói này đó có ích lợi gì, thái bác văn mở miệng nói xong, nhìn Dương song lâm, thỉnh người tới, chỉ là muốn cho người xem bệnh, nghe nói người đã từng ở gia đình giàu có đương quá lớn phu, nói vậy. người là biết quy cũ, việc này nếu là tiết lộ đi ra ngoài sẽ bị liên lụy không chỉ là ngươi, còn có các người Dương gia toàn bộ gia tộc. Hồi đại nhân nói, tiểu nhân biết. Dương Song Lâm trong lòng cả kinh, thập phần cung kính mà nói. Hai người đi theo ba người vào bên trong phòng. Dương Song Lâm vừa thấy trên giường nằm người, trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Bắt mạch lúc sau, một lòng càng là không ngừng mà đi xuống trầm, mạch tượng rất là mỏng manh, háng trí mạng miệng vết thương ở trên cổ. Vương tuyết quân ở một bên nhắc nhở nói, dương song lâm rụi tay, tiểu tâm mà vạch trần trên giường người bên phải trên cổ vải bông, đang xem đến như vậy sâu xa miệng vết thương lúc sau, đảo hút một hơi. Nhìn dương song lâm biểu tình, Vương tuyết quân ba người liền biết đáp án, lý thị lại một lần hôn mê bất tỉnh. Người có nắm chắc sao? Thái bác vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, bọn họ có thể thỉnh đại phu đều thỉnh, đáp án đều là giống nhau, này đã là cuối cùng một cái. Dương song lâm chạy. Nhanh đứng dậy, quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói, hồi đại nhân nói, tiểu nhân vô năng, thỉnh đại nhân thứ tội. Dương Thiên Hà vừa nghe lời này, vội đi theo quỳ gối dương song lâm bên người. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn nhìn trên giường người trên cổ miệng vết thương, mà nhăn chặt muốn chết, nắm thành nắm tay đôi tay máu tươi tích tích mà rơi xuống, các ngươi đi xuống đi. đông dạng miệng vết thương là ở cảnh cáo bọn họ vẫn là ở cười nhạo bọn họ. Hai người đứng dậy, nhìn hai vị đại. Nhưng bộ dáng, đặc biệt là Dương Thiên Hà, bởi vì một chút vội cũng giúp không được, mang theo thập phần khó chịu tâm tình yên lặng mà lui trở về, về nhà thời điểm theo tới khi là giống nhau, chờ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, bọn họ người đã ở Dương ra thôn. Trong thôn người hảo một phen dò hỏi, trong đó hỗn loạn có quan tâm, có tò mò, đương nhiên cũng còn có như vậy một hai cái vui sướng khi người gặp họa, trở về trên đường, Dương song lâm suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, thân là đại phu tử. mày chi tâm làm hắn không đành lòng thấy một cái sinh mệnh liền như vậy biến mất, bỏ qua một bên mọi người, lôi kéo Dương Thiên Hà đến một bên, nhìn thấy trầm đỏ rực Thái Dương, lão tứ A, người nọ liền này một hai ngày. Khi đó Vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân trong, muốn cứu hắn mệnh, cũng không phải không có cách nào. Dương Đại Thúc, Dương Thiên Hà nghe được lời này, kinh hiểm mà ngẩng đầu, theo sau nghi hoặc mà nhìn Dương song lâm, hắn không rõ, đã có biện pháp, lúc ấy Dương Đại Thúc vì sao không nói. Ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, bởi vì có thể cứu người của hắn cũng không phải ta, Dương Song Lâm cười nói, nhớ rõ người kia ngón tay sao. Có lẽ dùng đồng dạng phương pháp, người nọ còn có một đường sinh cơ, nói tới đây Dương Song Lâm. Tạm dừng hảo một thời gian, nhìn Dương Thiên Hà vẻ mặt kinh ngạc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, người hảo hảo ngẫm lại. Dương Thiên Hà cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Hồi tưởng phô mai nguyệt cho hắn chỉ thương khi bộ dáng trong lòng do dự không ngừng, nếu là có thể giúp đỡ vương đại nhân cùng thái đại nhân, làm hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý, nhưng quan hệ đến tư nguyệt hắn liền không có như vậy sảng khoái. Chờ đến Dương Thiên hạ lại lần nữa hoàng hồn khi, Dương song lâm đã về nhà, hết sâu một. Hơi, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đem chuyện này nói cho tư nguyệt tương đối hảo, vô luận nàng làm cái dạng gì quyết định, hắn đều duy trì. Trong phòng bếp, Tư Nguyệt sắc rau tay ngừng lại, nghe xong Dương Thiên Hà nói lúc sau, trong lòng quay cuồng lợi hại, trên mặt lại như cũ cười nhìn Dương Thiên Hà, vậy ngươi tưởng ta đi sao? Dương Thiên Hà lắc đầu, ta cũng mang không biết. Hắn cũng không ngốc, có thể làm Vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân coi trọng như vậy người, thân phận địa vị nhất. Định không đơn giản, nếu là Tư Nguyệt có thể chỉ hảo còn hành, nhưng Dương Đại Thúc cũng nói, người nọ cũng chính là hai ngày này sự tình. Nếu là ở tư nguyệt chi liệu thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho dù vương đại nhân cùng thái đại nhân sẽ không trách tội, nhưng người nọ người nhà đâu, bọn họ chỉ là tiểu dân chúng, chỉ cần những cái đó quý nhân một câu, liền có thể làm cho bọn họ toàn ra chết không có chỗ trôn. Nhưng liền như vậy phóng mặt kệ, trước không nói dương đại thuốc trong. Miệng kia một đường sinh cơ, nếu là người nọ liền như vậy đã chết dương thiên hà cảm thấy hắn. Về sau còn có cái gì thể diện đi gặp Vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân, hai vị Đại Nhân có thể nói đúng nhà bọn họ ân trọng như núi, bọn họ rõ ràng có thể giúp đỡ vội, lại bỏ mặt, này ở Dương Thiên Hà trong mắt, cùng lấy oan trả ơn chính là một việc. Tư Nguyệt nhìn rối giấm thật sự Dương Thiên Hà, trong lòng nhân thật ra không có hắn tưởng nhiều như vậy, huống hộ từ Dương Thiên Hà trong miệng biết. Người nọ chịu chính là kiếm thương, nàng trong lòng liền có cái lớn mặt suy đoan, hít sâu một hơi. Có lẽ đây là chuyện tốt, làm cho bọn họ không cần chạy trốn, có thể như vậy đột nhiên xuất hiện đầy trời lời đồn đại, vô luận ở sau lưng thao tác người là ai, chỉ sợ đều là có điều căn cứ, nếu không, không phải một trập liền phá sao. Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt mở miệng nói, nếu đã biết việc này, chúng ta là trăm triệu không có mặc kệ đạo lý. Ơn, Dương Thiên Hà ngẩng đầu, nhìn Tư Nguyệt một hồi. Lâu mới gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi. Người đương nhiên muốn đi, tư nguyệt buông vào phay, nếu người nọ luyện này hai ngày, kia luyện càng nhanh càng tốt, thừa dịp hiện tại cửa thành chưa quang, đi trước huyện thành, này nếu là đêm nay người nọ luyện đã chết, nói cái gì đều không còn kịp rồi. Cứu người nọ, như vậy cũng coi như, có thể hoàn lại vương đại nhân cùng thái đại nhân đối nhà bọn họ chiếu cố chi tình. Dương Thiên Hà đứng dậy, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến một cái thực. Nghiêm trọng vấn đề, chúng ta đi thời điểm bị ché lại đôi mắt. Cũng không biết vương đại nhân bọn họ hiện tại có ở đây không huyện thành. Dùng tiểu bảo lệnh bài, làm người mang tin cho bọn hắn là được. Tư Nguyệt cười nói, đến nỗi bọn họ có tin hay không, chúng ta có thể làm điều làm, nếu là còn không được, kia cũng không phải chuyện của chúng ta. Dương Thiên Hà gật đầu, một nhà bốn người thực mau liền ra cửa, từ vương mảnh nơi đó mượn xe bỏ liền đi huyện thành. Biết Dương Thiên Hà bọn họ. Ra cửa, dương xong lâm tươi cười trúng mang theo vui mừng, hắn liền biết lúc trước giáo lão tư y thuật là cái thực tốt quyết định. Đây là có chuyện gì? Thái bác vắng nhìn, trong tay lệnh bài còn có phía dưới điệp đến ngay ngắn một chương giấy trắng giấy. Ở như vậy thời điểm, hắn không thể không nghĩ nhiều một ít tiểu bảo bọn họ xảy ra chuyện gì. Hồi đại nhân nói, tiểu bảo thiếu gia không có việc gì, đây là tiểu bảo thiếu gia phụ thân làm tiểu nhân chuyển giao cấp đại nhân. Người tới quỳ. Trên mặt đất, mở miệng nói, thắng nói, đại nhân nhìn liền sẽ minh bạch. Thái bác văn cúi đầu, trầm mặc một lát, mới đưa lệnh bài phóng tới một bên, mở ra trong tay tờ giấy, chữ viết không phải tiểu bảo, cũng không phải dương tây tay, mà là tư nguyệt. Thỉnh đại nhân tin tưởng, người nọ có lẽ còn có thể cứu chữa. Thái bác văn cau mày đem tờ giấy đưa cho một bên vương tuyết quân. vương tuyết quân chỉ nhìn thoáng qua, cùng thái bác văn giống nhau, cũng không tin tưởng mặt trên theo như lời Cuộc có thể thỉnh đại phu đều thỉnh, Thái Bác Văn trong phủ vẫn là đi theo Vương Tuyết Quân từ kinh thành tới, ý thuật có thể cùng Hoàng Cung Thái y đánh đồng đại phu. Ngươi làm người dẫn bọn hắn lại đây đi. Vương Tuyết Quân sửng suốt một chút, liền mở miệng nói. Sư phó, ngươi tin tưởng, Thái Bác Văn có chút kinh ngạc mà nhìn Vương Tuyết Quân, này một hai ngày, bọn họ cũng không đoạn thất vọng biến thành tuyệt vọng, rốt cuộc người nọ thương bọn họ cũng xem ở trong mắt kỳ thật ở thịnh đại. phu phía trước bọn họ cũng đã có trong lòng chuẩn bị vương tuyết quân lắc đầu ở đi phía trước ta tưởng hắn trong thay khi nha đầu hẳn là sẽ thật cao hứng thái bác vẫn nghĩ hiện giờ còn hôn mê tị tị là vẻ mặt hôi bại đi thôi đưa bọn họ mang lại đây ban ngày thời điểm vòng như vậy nhiều vòng kỳ thật bọn họ hiện tại nơi địa phương bất quá là ở huyện nha cách Vách mà thôi từ nguyệt bốn người đến thời điểm sư phó sư huynh các ngươi không có việc gì đi nhìn vương tuyết quân Cùng thái bác ván bộ gián, dương hương bảo lo lắng hỏi. Không có việc gì, lúc này vương tuyết quân tươi cười rất là miễn cưỡng, nhéo nhéo tiểu bảo mặt, đứng dậy, tư nguyệt, ngươi đi xem hắn đi. Tư nguyệt nghi hoặc mà nhìn vương tuyết quân, nàng đều còn không có mở miệng, chẳng lẽ vương đại nhân liền biết gì liệu người nọ chính là nàng. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, tiểu bảo, phân khối, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, biết không? Nếu nơi này là hai vị đại. những địa bàn vậy khẳng định sẽ không bạc đãi phân khối cùng tiểu bảo. ân dưỡng tây tây cùng dương hưng bảo gật đầu bên này vương tuyết quân cùng thái bác văn mang theo tư nguyệt hai vợ chồng vào phòng bên trong hầu hạ hạ nhân hành lễ làm cho bọn họ đều đi ra ngoài tư nguyệt mở miệng nói hạ nhân nhìn về phía vương tuyết quân thấy hắn gật đầu một đám cung kính mà lui đi ra ngoài cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đóng lại vương tuyết quân cùng thái bác văn đang muốn nói chuyện tư nguyệt Hành động lại là dọa bọn họ nhảy dựng chỉ thấy nàng trực tiếp đi đến nếp giường ngồi xuống, cũng không bắt mạch, rửa tay liền sốt lên kia lại một lần nhiễm vết máu vải bông, cau mày đôi mắt chết cũng không nháy mắt mà nhìn miệng vết thương. Bọn họ nghĩ thầm, không hổ là lão tướng quân hậu đại, nhìn đến tình huống như vậy đều không cảm thấy sợ hãi, nếu là giống nhau nữ nhân, đã sớm chạy ra đi phun ra hoặc là hôn mê. Tư Nguyệt, thế nào? Dương Thiên Hà nhỏ giọng hỏi, cho dù đã là lần thứ hai. Nhìn, nhưng người nọ trên cổ ra tróc thịt bong miệng vết thương, vẫn là làm hắn có hại hùng khiếp với cảm giác. Hẳn là không chết được, bất quá, cũng nhanh. Tư Nguyệt trả lời, Thái Đại Nhân, phân phó người đi thiêu nước sôi, càng nhiều càng tốt. Làm cái gì? Thái Bác Văn cũng không cho rằng hắn vấn đề có chốt xuẩn, tuy rằng hắn đối y thuật không tinh thông, khá vậy lực hiểu ra lòng. Chính là nữ nhân sinh hài tử cũng chỉ là yêu cầu rất nhiều nước ấm, cũng không muốn nước sôi à. Cho hắn chị. thưa Tơ Nguyệt cười nói, bằng không các ngươi cho rằng chúng ta đại buổi tối hướng bên này chạy là vì cái gì? người sẽ Vương Tuyết Quân mở miệng hỏi Tơ Nguyệt biết nếu là không lay động ra sự thật nói hai người là sẽ không tin tưởng hắn Dương Thiên Hà người đem người ngón tay cấp hai vị đại nhân nhìn xem Vương đại nhân Thái đại nhân Dương Thiên Hà lập tức tiến lên Vương hắn ngón út các ngươi phải tin tưởng Tơ tư Nguyệt nàng thật sự có thể chỉ, các ngươi xem ta cái này là Đầu ngón tay, lúc trước bị lưỡi hái cắt chỉ còn lại có một cây gân hợp với, Dương Đại Thúc đều nói ta này ngón tay phé đi, kết quả bị tư nguyệt ba lượng hạ phùng lên, các ngươi xem. Nói xong, hắn linh hoạt địa chấn hắn ngón tay, hiện tại toàn hảo. Phùng lên. Vương Tuyết Quân cẩn thận mà nhìn Dương Thiên Hạ ngón tay, kia mặt trên vết sẹo đảo thật sự rất giống phùng ra tới. Ấn, Dương Thiên hà gật đầu. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác văng đôi mắt lại nhìn ra được lẫn nhau trong mắt nghi. Hoặc, nếu là lại chi hoảng đi xuống, chính là thần tiên đều luyện không được, dù sao hắn đều là vừa chết, hai vị đại nhân sao không làm ta thử một lần. Tư Nguyệt cười nói, Dương Thiên Hà sẽ không nói dối, điểm này, Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn đều biết, mà Tư Nguyệt tuy rằng bọn họ cũng hiểu biết rất nhiều, bất quá, bởi vì gương mặt kia quan hệ, Tư Nguyệt phía trước làm những chuyện như vậy, bọn họ đều sẽ vì nàng tìm được Hoàng Mỹ lấy cớ, mà lúc này bọn họ trong lòng cho dù là có điều hoài. Nghi, lại càng muốn phải tin tưởng nàng. Có mấy thành nắm chắc, vương tuyết quân không thể không thừa nhận tư nguyệt cuối cùng một câu nói rất đúng, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Năm thành, tư nguyệt lúc này đã thay đổi thành công tác trạng thái bác sĩ, nhàn nhạc, nhạc tươi cười có cực cường thuyết phục lực cùng sức cuốn hút, chỉ là đối mặt chính là vương tuyết quân cùng thái bác văn, tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vì thời gian kéo đến quá dài không được đến kịp thời trị liệu, mất máu quá, nhiều ân, trầm ngâm một chút. Nếu là nơi này có hắn thân nhân ở, có thể đề cao đến bảy thành. Hắn nữ tự ở. Kỳ thật, đối với Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn tới nói, năm thành đã rất cao, nhưng nếu là có thể lại nhiều hai thành, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Tư Nguyệt lắc đầu, thê tử không được, muốn truyền máu, tốt nhất là cha mẹ hoặc là nhi nữ, không có sao. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn lắc đầu, ngươi thật sự có năm thành nắm chắc. Ơn, tư Nguyệt gật đầu, vậy ngươi chạy. Chữa trị đi, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều có thể tiếp thu. Vương Tuyết Quân nói tới đây, nghĩ nghĩ chỉ vào trên giường người, hắn cũng là, tuyệt đối sẽ không trách người. Cái này Vương Đại Nhân nói nhưng không tính. Tư Nguyệt cười nói, mau đi làm người thiêu nước sội, còn có, kẻ dương tịch trục chính khắc, vinh lị hoa cảm 3 khắc, đường quy 30 khắc, xương bồ o chín khắc, thủy chiên phục một chén, một hồi cho hắn uống xong. Ân, Thái Bác Văn gật đầu, đến cửa phòng vân phó hạ nhân. Thực mau liền xoay người trở về, trên thực tế bọn họ sở dĩ sẽ làm tư nguyệt thử một lần, vẫn là bởi vì nàng kia một khuôn mặt quan hệ, Dương Thiên Hà nói ngón tay sự tình, bọn họ là tin tưởng, nhưng ngón tay thương lại nghiêm trọng, cùng hiện tại trên giường người nọ trên cổ thương đều là không hề có thể so tính. Nước sôi thực mau thì tốt rồi, hạ nhân cũng không có vào nhà, mà là từ phòng trong ba nam nhân từng buồn đoán tiếng vào, tư nguyệt đem thượng một lần sử dụng châm thả đi vào, nhìn bởi vì... Nàng lời nói liền đi nấu vải bông, mâm, kéo hạ nhân, trong lòng cảm thán có hạ nhân chính là hảo, lại dườm ra sự tình chỉ cần nói chuyện liền hảo. Người đang đợi cái gì? Nhìn tư nguyệt cùng dương thiên hà đều nhìn chăm chăm trước mặt một trậu bốc khói nước sôi, vương tuyết quân hỏi, vừa mới nha đầu này không phải nói được đạo lý rõ ràng sao? Thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự, như thế nào hiện tại không nhìn người bệnh, ngược lại nhìn chăm chăm một trậu nước đâu? Chờ nước sôi lượng lạnh na Bằng không ta như thế nào giữa tay, như thế nào cho hắn giữa sạch miệng vết thương, Tư Nguyệt hoài nghi mà nhìn Vương Tuyết Quân, này Vương Đại Nhân thật là đại nho sao? Như thế nào sẽ hỏi cái này dạng bổn vấn đề? Có lẽ là Tư Nguyệt ánh mắt quá mức trắng ra, bị xem Vương Tuyết Quân trừ một chút khóe miệng, cho Thái Bác Văn một cái ánh mắt, liền thấy Thái Bác Văn tiến lên, hai tay một mặt bồn tư thiệt, Thái Bác Văn liền rút về tay, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà hai mặt nhìn nhau. bất quá thành thật dương thiên hà cũng không có phản đối chịu đựng bị bị phỏng nguy hiểm rủi tay đi sợ thao đồng kinh ngạc phát hiện thao đồng một chút đều không năng mang theo ấm áp cảm giác không năng tư nguyệt trần chờ mở vói vào đi một đầu ngón tay cảm giác là thật không năng liền đem hai tay đều bỏ vào đi cẩn thận mà giặt sạch lên nghĩ thầm, chẳng lẽ trong truyền thuyết nội công thực sự có như thế lợi hại điểm này đều không khoa học a bất quá có này hai người ở hẳn là phương tiện rất nhiều Này một trậu, tư Nguyệt chỉ vào mặt khác một trậu nước, Thái Bác Văn chầm mặt tiến lên, đem nước sôi biến thành ấm áp. Vừa lòng cầm lây sạch sẽ khăn che mặt, ướt nhẹt sau, bắt đầu rửa sạch trên giường người nọ lại trừng lại thâm miệng vết thương, kia cũng không tính nhẹ nhàng ôn nhu động tác xem đến vương tuyết quân cùng Thái Bác Văn, đều cảm thấy đau đớn không thôi, người nhẹ điểm. Thấy kia, khăn che mặt thực mau đã bị máu tươi nhiễm hồng, Thái Bác Văn rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Tư Nguyệt lại không có để ý tới, thay đổi một cái khăn che mặt tiếp tục, rốt cuộc, bị nàng như vậy lăn lộn người đau đến tỉnh lại, trợn mắt thấy trước mặt người, đôi mắt đột nhiên chừng lớn. Người tỉnh, Tư Nguyệt cười nói, người hiện tại không cần nói chuyện, nghe ta nói xong lúc sau, đồng ý liền chớp mắt, không đồng ý liền đảo mắt hạt châu, minh bạch sao? Người nọ chớp mắt, đừng nhìn ta lạc, một nữ nhân lại có thể cứu người một mạng, ta sợ dĩ cứu người. Cũng hoàn toàn là xem ở vương đại nhân cùng thái đại nhân mặt mũi thượng không yêu cầu người báo đáp, nhưng hy vọng người đã khỏe lúc sau, không cần đem việc này truyền ra đi, nhìn người cũng không giống như là thực bổ người, hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Tư Nguyệt nói tiếp, người nọ lại chết mắt. Ta đây coi như người đáp ứng rồi, Tư Nguyệt quay đầu lại, nhìn vương tuyết quân cùng thái bác văn, các ngươi muốn làm chứng. Vương, tuyết quân cùng thái bác văn đồng thời gật đầu, người nọ cũng đi theo chết mắt. Bất quá, Tư Nguyệt lại cảm thấy người nọ nhìn ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, hoàn toàn không giống như là chảy nhiều như vậy huyết, người sắp chết ánh mắt, sáng lấp lánh sức sống mười phần. Nếu chúng ta đạt thành hiệp nghị, ta tin tưởng ngươi thân là Vương Đại Nhân cùng Thái Đại Nhân bằng hữu, khẳng định là sẽ tuân thủ hứa hẹn, mà không phải thất tín bội nghĩa người. Tư Nguyệt cười nói, Dương Thiên Hạ đem kia, chén muốn bắt tới. Nga, Dương Thiên Hạ lại đây. Ú, là dứt khoát mà uống lên đi xuống. Lúc sau, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm Tư Nguyệt. Ngủ đi, ngủ sau liền sẽ không lại đau. Tư Nguyệt nhìn người nọ ánh mắt chậm rãi tan giả, rửa tay, phủ lên người nọ đôi mắt, chờ lại lần nữa dịch khai là lúc, hắn hai mắt đã nhắm lại. Tư Nguyệt, ngươi! Nhìn Tư Nguyệt động tác như vậy, thái bác văn tim đập điều đình chỉ, hắn không nghĩ hướng chỗ hỏng tưởng, nhưng sắc mặt lại không tự chủ được mà trắng. Này muốn chỉ là làm hắn lâm vào giấc ngủ bên. Trong tư nguyệt nhịn hai vị đại nhân đều bị sợ tới mức không được, ở hồi tưởng nàng vừa rồi động tác, xác thật là rất làm người hiểu lầm, bằng không, ta muốn đem hắn bên trong chặt đứt kinh mạch phùng lên, sau đó lại đem bên ngoài miệng vết thương phùng hảo, thanh tĩnh người có thể nhìn xuống như vậy đau đớn sao? Cho dù có thể nhẫn, hắn cũng không thể bảo đảm nàng có thể vẫn không nhúc nhích, hắn muốn vừa động, phùng oai còn hảo, nếu là phùng sai rồi ngoài ý làm sao bây giờ? Vương tuyết Quân cùng Thái Bác Văn liên tục gật đầu, Khi thật từ làm tư nguyệt thử một lần thời điểm, bọn họ liền có phương diện này băng khoăn, cái loại này đau đớn xác thật không phải người bình thường có thể nhận được, thịt người rốt cuộc không phải bố. Tuy rằng vương tuyết quân, nơi này muốn cái gì bọn họ đều có thể nghĩ cách chuẩn bị tốt, nhưng xét thế trên giường người miệng vết thương quá nghiêm trọng, tư nguyệt xa xa không có nặng biểu hiện đến như vậy nhẹ nhàng, ở chân chính bắt đầu khâu lại thời. Điểm Dương Thiên Hà cầm khăn che mặt ở một bên thủ, vừa nghe Tư Nguyệt lau mồ hôi hai chữ vừa ra, ngay cả vội thượng thủ. Vương Tuyết Quân phụ trách các tuyến mà đứng ở một bên Thái Bác Văn tắc trợ thủ, tuy là trải qua quá một lần Dương Thiên Hà, nhìn Tư Nguyệt từng đường kim mũi chỉ so với trước, cho hắn phụng ngón tay muốn chậm nhiều động tác, đều nhịn không được đem tâm cấp nắm lên, càng đừng nói Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn, mặc dù không có Tư Nguyệt như vậy chuyên chú nhưng mồ hôi. lạnh vẫn là không ngừng mời ở chạy xuống, không ai lau mồ hôi, bọn họ liền dùng nội lực chân làm, sau đó như thế lặp lại đi xuống. Lúc này toàn bộ phòng sớm đã bị nông đậm mùi máu tươi sở thay thế được, gần là đem bên trong miệng vết thương lý hảo, liền hoa đi gần ba cái canh giờ thời gian. bất quá nhìn không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn người, tư nguyệt là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp động tác luyện nhanh rất nhiều, chờ đến rốt cuộc hoàn thành lúc sau, tư nguyệt hai chân đã. Mà đến đi không nổi, càng đừng nói eo đau bối đau đôi mắt toàn trướng đến lợi hại này đó tác dụng phụ. Đem vết thương vừa may khẩu băng bó, tư nguyệt cả người đều thả lỏng lại, rốt cuộc hảo. Vương Tuyết quân rụi tay, bắt mạch, sống. Hắn mừng đến có chút không thể tin được, như vậy nhiều đại phu đều tố thủ vô sách, liền đơn giản như vậy liền chỉ hết. Sư phó, người nói thật, Thái Bác Văn cũng có chút không thể tin tưởng. Phải biết rằng, ở Tư Nguyệt Phùng trăm thời gian, hắn tâm vẫn luôn lạc, dày vò, sợ Tư Nguyệt Phùng phùng thời điểm, một không cẩn thận, trên giường người liền tắt thở, hắn cũng không phải tưởng ngoài nghi sư phó nói, mà là này kinh hỉ tới quá đột nhiên, hiện tại còn không tính, muốn hắn có thể tỉnh lại mới là chân chính mà thoát ly nguy hiểm, liền tính là như thế, lúc sau đều còn phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Tư Nguyệt ngồi ở ghế trên, không ngừng mà xoa chân, đánh ngáp mở miệng nói. Người nghe đầu này, nghe được tư nguyệt nói, vương tuyết quân cười, trên mặt cũng, mang theo mỏi mệt, bất qua ánh mắt lại thập phần phức tạp. người có biết hay không, tuy rằng chỉ cứu hắn một người, nhưng chính là nói ngươi cứu ngàn ngàn vạn vạn người cũng không quá. Lão tướng quân, chẳng lẽ là người trên trời có linh thiên phù hộ, không đành lòng xem đại tê thổ để bị những cái đó ngoại tộc người dẫm đạp, mà nguyên bản bọn họ cho rằng báo ân, hiện giờ rồi lại thiếu xuống dưới ân cứu mạng. Nếu ngươi thật sự ở thiên con linh, liền thỉnh ngươi nhất định phải phù hộ nha đầu. Này, đừng cho hắn đi lên ngươi đường xưa. Từ nguyệt nhướng mày, vương đại nhân, hắn sẽ không thật là trấn thủ biên quan đại tướng quân đi. Ngươi cũng nghe nói, vương tuyết quân lại một lần cười, bất quá lúc này đây tươi cười lại làm người thấy được huyết tinh cùng sát khí, đối với chúng ta đại tề này khối thịt mỡ những cái đó ngoại tộc người là trước nay liền không có định chỉ quá đoạt lấy chi tâm. Không phải hảo trúc năm đại tê cảnh nội đều tường an không có việc gì sao? Lại nói, này, chấn thủ biên quan đại tướng quân như thế nào sẽ tuyển ở ngay lúc này, về quê thăm người thân? Tư Nguyệt câu Mày nói, tình huống chỉ có một loại, đó chính là có nội gian. Vương Tuyết Quân mở miệng nói, bạn không lời đồn đại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy hung mảnh? Như thế nào sẽ? Dương Thiên Hà vẽ mặt giật mình, như thế nào sẽ có người giúp đỡ ngoại tộc người tới đánh người một nhà? Ở Dương Thiên Hai người như vậy trong lòng, trống quân ai quốc đó là cần thiết, giống như là hiếu thuận. Cha mẹ giống nhau khác vào trong xương cốt thường thức, cho nên, hắn tự nhiên sẽ không lý giải còn có một loại người, vì chính mình tư lợi, đừng nói thân nhân quốc gia, chính là linh hồn của chính mình đều là có thể bán đứng. Chỉ cần người này không chết, ta có phải hay không liền không cần chạy trốn. Quốc gia đại sự tư nguyệt cũng không quan tâm, bởi vậy, hỏi ra nàng nhất để bụng một vấn đề. Đừng nói Dương Thiên Hai kinh ngạc. Chính là Thái Bác Văn cùng Vương Tuyết Quân cũng giật mình mà nhìn. Tư Nguyệt, người phía trước có tính toán đào tẩu Tư Nguyệt gật đầu, nếu là triều đình quân đội không đáng tin cậy, không chạy, chẳng lẽ lưu lại nơi này chịu chết à? Hơn nữa, ta đều ở chuẩn bị, sớm chút rời đi, tổng do so chuyện tới trước mắt lại chạy kết quả muốn hảo. À, nghe xong lời này, vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc Tư Nguyệt là lão tướng quân hậu nhân Vương Tuyết Quân, cùng Thái Bác Văn không khỏi có chút dao động. Sinh ra lão tướng quân ra người, là tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Không có khí lời nói đi, theo sau, vương tuyết quân cười nói, chỉ cần hắn còn sống, người liền có thể yên tâm mà ở dương ra thôn ở. Có vương đại nhân những lời này, ta liền an tâm, tư nguyệt nói xong, bụng thầm thì mà kêu lên. Tư nguyệt toàn gia ăn cơm liền trở về dương ra thôn, mà bị hắn cứu chị người, ở tư nguyệt rời đi ngày hôm sau giữa trưa liền tỉnh lại, tướng công, người tỉnh. Ghé vào đầu giường Lý Thị một cảm giác được trên đâu đầu. Thái chiến dương tuy rằng đầu óc còn có chút hôn mê, nhưng thân là mấy chục vàng đại quân thống lĩnh, lại là thực mau liền tỉnh táo lại, hồi tưởng khởi trung gian hắn tỉnh lại một lần, có thể khẳng định cũng không phải nằm mơ, cho nên, mới đối với Lý Thị hỏi. Tướng công, ngươi quên mất, 18 năm trước, mẹ nuôi liền theo cha nuôi đi. Lý Thị đứng dậy, làm hạ nhân đi tìm đại phu, tự mình đổ chén nước. Đỡ hắn đứng dậy uống xong, ngươi nhìn thấy mẹ nuôi thời điểm, có phải hay không cảm? Thấy nàng thực tuổi trẻ, thái chiến dương gật đầu, uống một ngụm thủy, giọng nói hảo rất nhiều, phu nhân, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ở anh huyện dương ra thôn, ở một vị cùng mẹ nuôi lớn lên rất giống nữ tử, lý thiện nghĩ thế thúc cùng đệ đệ đều không có làm nàng giấu giếm tư nguyệt sự tình, nàng tuy rằng không có gặp qua mẹ nuôi, cũng không có gặp qua người nọ, nhưng lại là không nghi ngờ thế thuốc cùng đệ đệ nói. Lúc này phòng nội cũng chỉ có bọn họ hai vợ chồng, Lý Thị nghĩ nghĩ. liền cười nói, quan trọng nhất chính là, nàng kia lớn lên cùng ngươi còn may mắn còn tồn tại làm đề đề giống nhau như đúng. Thái chiến dương kinh hãi mà nhìn Lý Thị, đầu óc tự hồ có chút chuyển bất quá con tới, hồi lâu lúc sau, mặt âm trầm nói, ngươi lại nói. Việc này đã là rõ ràng, Lý Thị tươi cười dần dần biến lãnh, nhìn cả người bộc phát ra lệ khí thái chiến dương, vội vàng nói, người hiện tại không thể sinh khí. Ngẫm lại biên quan tướng sĩ, ngẫm lại những cái đó tham lam ngoại tộc. Người, người là tuyệt đối không thể có việc. Thai chiến dương nghe xong lời này, nỗ lực mà bình ổn tức giận, bất quá, vẫn là niết túy trong tay chén trà, đến nỗi chén tay về điểm này miệng vết thương là một chút cũng không thèm để ý, bọn họ thật là to gan lớn mật. Người xem đi, sẽ có báo ứng, bọn họ ai cũng trốn không thoát. Là nàng đã cứu ta. Thái chiến dương nghĩ khi đó nàng theo như lời nói, cơ hồ khẳng định mà nói. Ân Lý Thị gật đầu, làm thái chiến dương thoải mái mà nằm hảo. Nghe nói, hôm trước buổi tối bọn họ vội một buổi tối, nói, ngươi khẳng định không thể tin được, ngươi trên cổ miệng vết thương, là nàng có khiêm chỉ một trăm châm, châm mà cho ngươi phùng lên. Phùng lên, thái chiến dương có chút phản ứng không kịp, miệng vết thương còn có thể dùng châm phùng sao? Đúng vậy. Xem thái chiến dương có chút mệt mỏi, ta đi cho ngươi điểm tạm dừng cháo, ngươi ăn trước điểm ngủ tiếp, đến nỗi bên ngoài sự tình, có thể thúc cùng bác văn ở, trong thời gian ngắn sẽ không có. Vấn đề, ăn, thái chiến dương cũng minh bạch hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thân mình, nếu không nói, nghĩ bị thương thời điểm sự tình, trong mắt khác đến dọa người. Các loại lệnh người khủng hoảng lời đồn đại cũng không có, bởi vì tư nguyệt cứu thái chiến dương mà biến mất. Ngược lại là càng diễn càng liệt, thậm chí bọn họ nơi nho nhỏ thôn, hiện giờ cũng đã không có ngày thường ồn ào nhốn nháo, gà bay cho sủa, một đám thôn dân trên mặt đều bị chiến tranh sợ hãi sợ bao. Phủ, Tư Nguyệt, ngươi nói đây là có chuyện gì? Nhìn thoáng qua chơi vài thiên, rốt cuộc cảm thấy không thú vị, đại ở thư phòng đọc sách hai huynh đệ, dương thiên hà nhỏ giọng mà đối với Tư Nguyệt nói, vương đại nhân không phải nói, đã không có việc gì sao? Chảo nội gian Tư Nguyệt lời này nói được càng tiểu, hoặc là bọn họ càng muốn xuất kỳ bất ý, cấp những cái đó muốn tới đại tề cướp đoạt ngoại tộc người một lần tàn nhẫn. Đương diện, này cũng chỉ là tư Nguyệt chính mình phỏng đoán. Bất quá, nếu đều đã có người tới nói cho nàng thái tướng quân đã không có việc gì, bọn họ còn tùy ý lời đồn đãi như thế điên cuộn phát sinh, nếu lại là một chút âm mưu đều không có, nàng là tuyệt đối không tin. Dương Thiên Hà sổ mặt trầm tư thật lâu sau, mới gật đầu, người nói có đạo lý, những người đó đều quá xấu rồi, hẳn là chém đầu. Này đó không phải chúng ta hẳn là nhọc lòng sự tình. Tư Nguyệt nói xong, tiếp tục theo hoa, mà Dương Thiên Hà, suy nghĩ một hồi, khiển lên cái quốc liền đi. Trong đất, tháng kia một mẫu bán hạ nhưng lại sắp thu hoạch lúc, cần thiết gặp thời thường nhìn, tránh cho ra cái gì đường rẻ. Ba ngày sau... Chân binh lệnh hạ đạt càng là làm mọi người trong lòng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm, dương song thịnh nhìn hạ đạt đến hắn trong tay chân binh lệnh, cả khuôn mặt đều khổ lên, một khi đánh lên trường tới, bọn họ thôn bị chinh đi những cái đó hán tử, bao gồm con hắn lại có mấy cây có thể bình yên trở về, huống hộ, lúc này đây chân binh giải thích cũng không, cho phép dùng bạc tới thay thế được, các ra các hộ nguyên bản cũng đã nghe được chút tiếng gió, lại đến dương song thịnh nơi đó xác nhận lúc sau. Toàn bộ thôn tự hồ đều nháy mắt lâm vào một mảnh bi thông cùng tuyệt vọng bên trong. Dương thiên hà mại nhăn chặt muốn chết, không phải đại tướng quân đã không có việc gì sao? Như thế nào còn muốn chân binh, tuy rằng nhà bọn họ bởi vì có tiểu bảo cái này tối tài, có thể không cần ra tráng đinh, nhưng nghĩ cách phát dương đại thúc cả người tự hồ đều. già rồi vài tuổi, nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ trong nhà mỗi người đều bị sầu khổ sở thay thế được, thiên sơn đại ca cùng thiên lôi đại ca hai huynh địa cảm tình thực hảo. Đều cướp đi, chỉ là dương đại thốt liền như vậy hai cái nhi tử, mất đi cái nào, chỉ sợ trong lòng đều không dễ chịu, huống hộ vô luận là bọn họ chung cái nào rời đi, cho dù là lưu lại có thể chiếu cố hảo bọn họ sinh hoạt, lại có cái nữ nhân thiếu trưởng phu, có hảo trước hài tử thiếu phụ thân, nhưng vô luận dương thiền hà, trong lòng cỡ nào nghi hoặc, trong thôn người cỡ nào không tha, thời gian vừa đến, nên đi vẫn là đến đi. Quan phủ ban phát mệnh lệnh không phải bọn họ này đó tiểu dân chúng có thể phản đối, đưa bọn họ rời đi ngày đó, nhìn trong thôn nữ nhân khóc chết đi sống lại, chính là các nam nhân đều đỏ hốc mắt, đối chính mình thực tốt thiên vân đại ca, vương mạnh đại ca đều đi rồi, còn có hảo chú quen thuộc gương mặt, dương thiên hà nhìn kia cảnh tượng, khó chịu đến cơm đều ăn không vô. Tư Nguyệt nhìn, cúi đầu ngồi ở ghế trên đã nửa ngày không nói một lời dương thiên hà, người hẳn là tin tưởng vương đại nhân cùng thái đại nhân. Chính là, Dương Thiên Hà ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là khó chịu cùng với khó hiểu. Lại nói, biên quan chiến sĩ chẳng lẽ liền không phải người sao? Bọn họ liền không có thân nhân sao? Ngần ấy năm Thái Bình Nhật tử, không phải bọn họ dùng mệnh dùng máu tươi đổi trở về sao? Hiện tại triều đình binh lính không đủ, muốn điều động cũng không gì đáng trách, chẳng lẽ? Còn có thể chớ mắt mà nhìn ngoại tộc người đến đại cùng đến đốt giết đánh cướp sao? Nói tới đây, từ Nguyệt dựng một chút. Nặng lời này nói được như thế nào liền như vậy giống chiều đình chó sang à, tưởng tượng đến cuối cùng một cái từ, khóe miệng rung dậy một chút. Quan trọng nhất chính là, dương thiên hà, người nhất định phải nhớ kỹ chính mình thân phận, tư nguyệt cười nói, không cần đem vương đại nhân cùng thái, đại nhân đối chúng ta dễ làm thành một loại dựa vào, đây là quan hệ đến chiều. Đình đại sự, chúng ta không có tư cách, cũng không có cái kia bản lĩnh đi nhúng tay, càng thêm không thể đi oán giận, người minh bạch sao. Ta, dương thiên hà nhìn tư nguyệt cả người dùng mình một cái đúng vậy hắn chỉ là dương ra thôn dương lão bốn liền tính nhi tử đã là tối tài nhưng thì tính sao mặc dù là bởi vì những cái đó muốn rất quen thuộc biết người rời đi trong lòng rất là khổ sở nhưng đó là quan phủ mệnh lệnh ai cũng không thể phản bác hắn đến tột cùng là làm sao vậy trong lòng thế nhưng sẽ bởi vậy liền đối thái tướng quân sinh ra như vậy một tia oán hận Bang. dương thiên hà hung hăng mà cho chính mình một cái bàn tay Tư Nguyệt là muốn cho hắn rõ ràng mà nhận thức đến chính mình thân phận cùng vị trí, không cần sang vào việc người khác, nhưng mà hắn lại sinh ra hảo trước ấy nấy. Thái tướng quân thượng hắn lại không là không có gặp qua, hắn vì bảo vệ quốc gia thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn như thế nào có thể có như vậy ý tưởng? Dương Thiên Hà, người hảo hảo ngẫm lại, Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên Hà kia một cái tác cũng không có tỉnh kính, ánh mắt tối sầm xuống dưới. Ta biết ngươi khổ sở trong lòng, nhưng chúng ta chỉ là bình thường nông dân, thành thật kiên định quá chính mình nhật tự liền hảo, những cái đó sự tình cách chúng ta qua xa, liền không cần suy nghĩ. Dương Thiên Hà gật đầu. Thời gian là tốt nhất chữa thương dược, đừng nói Dương Thiên Hà thực mau liền tỉnh lại lên, chính là những cái đó trong nhà có thân nhân rồi. Đi, cũng đem vì thương đệ ở trong lòng, bắt đầu đâu vào đấy mà quá bọn họ mặt trời mọc, mà làm ngày nhập mà tức bình tĩnh nhật tử. Dương Thiên Tứ hiện tại tâm tình rất là không tốt, từ Trương Binh ra lệnh tới, trong thôn đi rồi hảo một đám tráng đinh sau, hắn trong lòng liền có một loại điềm xấu dự cảm. Mà phù thân hắn, dương song các tâm tình nhưng thật ra thực hảo, nghĩ đại ca cùng tam để ra rồi đi hại tử, trong mắt đều mang lên ý cười, toàn bộ trong thôn, cũng chỉ có hắn dương song các trong. Nhà không cần ra tráng đinh, bởi vì nhà hắn có tố tài. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy phía trước chịu khổ bị liên lụy mà, cũng một hai phải cung ra cái người đọc sách thật sự là, ở chính xác bất quá quyết định. Ngày này, Dương Song Cát đi vào thư phòng, nhìn cầm thư lại ngồi ở ghế trên phát ngốc Dương Thiền Tứ, lã ngủ, người rốt cuộc làm sao vậy? Thảo tâm tịnh Dương Song Cát nhìn sắc mặt âm trầm Dương thiện Tứ, quan tâm hỏi, chính là công khóa thượng ra cái gì vấn đề? Dương Thiền Tứ lắc đầu, nghiêng đầu nhìn thần thái phi Dương Dương Song Cát. Trong lòng rất là buồn bực, hắn tự nhiên biết cha cáo hứng vì sao mà đến, chẳng lẽ như vậy khổng khéo cha ánh mắt đều không thể xem lâu dài một chút sao? Dương song các nhìn đứa con trai này trong mắt mang theo toàn là nhu hòa, cho dù là thượng một lần bọn họ tưởng ai lo phận nấy làm hắn có chút thất vọng, nhưng cùng Dương thiên hải không giống nhau, này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng Dương song các đối hắn yêu thích, ta là cha người, có cái gì không thể cùng ta nói sao? Dương Thiên Tứ buông quyển sách trên tay, đem nhất mân thành một cái thẳng tắp, chầm mặt hồi lâu, mới rủ xuống mi mắt ra, muốn đánh giặc. Cái này ta biết, Dương song ca sửng suốt, mày nhăn lại, hắn biết lão ngộ sẽ không vô duyên vô cớ đề cập theo chân bọn họ ra, không có quan hệ sự tình tới, hắn càng sẽ không giống lão tứ cái kia bạch Dương Lan giống nhau, còn sẽ có nhàn tâm đi quan tâm đại ca cùng nhị ca sự tình trong nhà, dụng tâm tự hỏi hồi lâu, lại như, cũng không có đáp án, cho nên đâu. Nếu này trưởng có thể ở năm trước thắng lợi đảo còn hảo, nhưng dựa theo tình huống hiện tại xem ra, muốn thắng cũng không giống như trước đơn giản như vậy, nếu là vẫn luôn ở vào dàn coi trạng thái càng hoặc là đại tề thua, người cho rằng dưới tình huống như thế, triều đình còn có tâm tình cử hành qua cửa sao? Chỉ cần tưởng tượng đến tình huống như vậy, Dương Thiên Tứ liền cảm thấy ông trời quả thực chính là ở cô y cùng hắn đối nghịch, nếu sang năm thì hương. Hủy bỏ, vậy đến lại chờ ba năm, nắm tay, hắn như thế nào có thể cam tâm? Dương thiên tứ nói dương song các hiển nhiên là không nghĩ tới, hiện giờ nghe được lúc sau, nghĩ đến cái loại này khả năng, như thế tin giữ, làm hắn cả người đều không thể động, trên mặt cũng hoàn toàn không có tiếng vào khi nhẹ nhàng, lại chờ ba năm, đừng nói lão ngủ không cam lòng, chính là hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn, không thể nào. Hồi lâu mới tìm về thanh âm dương song các có chút không xác định mà nói. Khả. Năng tính rất lớn, Dương Thiên Tứ nghĩ mấy năm nay hắn trừ bỏ đương tiên sinh ở ngoài thời gian, toàn bộ đều dùng ở đọc sách phía trên, chính là bồi trong nhà phấn nộn đáng yêu nhị tử đều không có bao nhiêu thời gian, tưởng đó là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sang năm thi hương nhất định phải thi đậu cử nhân. Ai từng tưởng không riêng cứ vô cớ lại sẽ ra chuyện như vậy, cho dù đã trải qua thượng một lần thi hương thi rớt đã kích trưởng thành không ít Dương Thiên Tứ tưởng tượng. Đến như vậy kết quả, hắn không có bất luận cái gì biện pháp, càng đừng nói đi thay đổi, cả người đều bực bội đến hai mắt bốc hỏa. Dương xong các tâm không ngừng đi xuống trầm, bốn năm qua đi, tuy rằng lão ngộ như cũ tuổi trẻ, nhưng ai biết có thể hay không lại ra cái gì ngoài ý muốn, đi hỏi một chút người tứ ca, tiểu bảo hiện tại là tú tài, sang năm thi hương hắn cũng là muốn tham gia, ta không tin vương đại nhân không có cho hắn một chút tin tức. Dương thiên Tứ sửng suốt, theo sau luyện minh. Bạch tra ý tứ, thảo Một canh giờ lúc sau, Dương Thiên Hà chớp mắt, lại chớp mắt, lão ngủ người nói cái gì? Ta nghe được không rõ lắm. Hắn là biết lão ngủ đem Thị Hương xem đến thực trọng, nhưng không nghĩ tới đã trọng tới rồi như vậy, cái gì đều không quan tâm nông nổi. Tứ ca, ta biết người nghe rõ, có thể hay không bởi vì chiến tranh hủy bỏ sang năm thi Hương, ngươi cho ta một câu là được. Dương Thiên Tứ cao mại nhìn Dương Thiên Hà kia phó xuẩn bộ dáng đã bực bội thật sự hắn, cũng. Không muốn ở duy trì ngày thường ôn hòa tươi cười, không kiên nhẫn mà đi thẳng vào vấn đề nói. Dương Thiên Hà cũng đi theo nhíu mày, lão ngủ, vậy ngươi có biết hay không nếu là đại tề đánh thua, chúng ta nơi này cũng là không thể may mắn thoát khỏi, đừng nói thi hương, đến lúc đó có thể hay không giữ được tánh mạng đều khó nói, còn khảo cái gì thi hương? Tư Nguyệt nói làm hắn bãi chính chính hắn vị trí, tuy rằng ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm vẫn là sẽ khổ sở nhưng nhạc tự quá đến vẫn là vững. Vàng, nhưng hiện giờ nghe lão ngủ đương nhiên mà nói lời này, hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy trói tai đâu. Nói như vậy Tiểu Bảo sẽ không tham gia sang năm thi hương. Dương Thiên Tứ như là hoàn toàn không có nghe thấy Dương Thiên Hà, trong giọng nói bất mãn giống nhau, hắn chỉ muốn biết chính mình muốn đáp án. Dương Thiên Hà bị Dương Thiên Tứ lặp lại hỏi một vấn đề, mỗi một câu cơ hội đều không rời đi thi hương hai chữ làm cho, cũng có chút bực bội, cái này ta cũng không biết, Tiểu Bảo. Tham gia khoa cử sự tình, chúng ta đều là nghe theo Vương Đại Nhân ý kiến, nếu Vương Đại Nhân làm tiểu bảo đi, liền đi, nếu Vương Đại Nhân cảm thấy thời cơ không thành thục, tiểu bảo bản lĩnh còn chưa đủ, vậy không đi. Nghe Dương Thiên Hà nói tất cả đều là vô nghĩa, Dương Thiên Tứ đột nhiên đứng dậy, nhìn xuống ngồi ở hắn đối diện Dương Thiên Hà, Tứ ca, người đây là không muốn nói cho ta. Hỏi xong lời này, đen nhánh con người thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Dương Thiên Hà kia ánh mắt sắc. Bén đến phản phất muốn bắn thẳng đến tiếng Dương Thiên Hà ở sâu trong nội tâm giống nhau. Dương Thiên Hà thập phần không thích như vậy ánh mắt, đặc biệt là như vậy làm càng ánh mắt còn đến từ chính chính mình thân đề đệ. Hơn nữa đối phương chất vấn ngữ khí, tinh tình đi lên Dương Thiên Hà đôi tay một cách cái bàn, đi theo đứng dậy, không kiên nhẫn mà nói, ta đều nói ta không biết, ngươi làm ta nói cho ngươi cái gì, ngươi nếu như vậy có bản lĩnh, liền chính mình đi hỏi đi, đừng ở ta nơi này tốn. Thời gian Nghe xong lời này, Dương Thiên Tứ trong mắt hung ác chợt lóe mà qua, Tứ ca đây là ở đất ý, là ở hướng hắn khoa ra, bởi vì hắn cưới tương nguyệt, vẫn may liền tất cả đều đi theo hắn, chính mình chỉ có xuôi xẻo phân. Nghĩ vậy chút, Dương Thiên Tứ hai tay dùng sức mà chống mặt bàn, thân thể hơi hơi về phía trước khuynh ở cách Dương Thiên Hà mặt chỉ có mấy xe em địa phương dừng lại, mặt vô biểu tình trên mặt gợi lên một mặt khinh miệt mà tươi cười, nhẹ giọng nói, Tứ ca, ngươi đừng quên. Ngươi có thể có hôm nay như vậy ngày lành đều hẳn là muốn cảm tạ ta, tứ tẩu nguyên bản là ta tức phụ, là ta nhường cho ngươi, ngươi sợ có được nguyên bản cũng nên là của ta. Hỗn đảng, kia một câu tứ tẩu nguyên bản là ta tức phụ, là ta nhường cho ngươi, trực tiếp đem Dương Thiên Hà chọc giận, bởi vì hắn nhìn ra được tới, lão ngổ lời này cũng không chỉ là ngoài miệng nói nói, mà là trong lòng xác thật chính là như vậy tưởng, hắn chỉ cần tưởng tượng đến lời này nếu là truyền ra đi, tư nguyệt về. Sao còn như thế nào làm người? Đương nhiên, hắn càng không nghĩ tới lão ngộ có thể không biết xấu hổ đến trình độ như vậy. Vì thế, theo hắn tức giận mắng thanh đi ra ngoài, còn có Dương Thiên Hà hung ác nắm tay, trực tiếp đánh trúng Dương Thiên Tứ tả gương mặt. Như thế, Dương Thiên Hà còn một chút cũng không cảm thấy ngu giận, mấy cái đi nhanh lượn vòng qua cái bàn, đối với Dương Thiên Tứ tới cái tay đấm chân đá, Dương Thiên Tứ, ngươi thư là đọc đến trong bụng chó đi sao? Còn có biết hay? Không cảm thấy thẹn? Phải biết rằng, ở trong thôn, chẳng sợ một chút thuốc tẩu chi gian đồn đại điều sẽ muốn mạng người. Cửa thư phòng khẩu, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo hai người đem thân mình tàn hảo, lộ ra hai cái đầu, trà hảo hôn a ngũ thuốc nhịn hảo đáng thương a hoàn toàn liền không có đánh trả đường sống. Lời tuy nhiên là nói như vậy, Dương Hưng bảo đôi mắt lại lượn đến cùng ngôi sao giống nhau, có phải hay không a ca ca, đã lâu đều không có được đến nhà mình ca ca đáp. lại dương hưng bảo ngẩng đầu hô ca ca sắc mặt hảo khó coi thật đáng sợ dương hưng bảo vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực hắn đáng chết dương tây tây nghiến răng nghiến lợi mà nói cha như vậy nắm tay đánh đến tuy rằng trọng nhưng ở dương tây tây trong mắt là hoàn toàn không đủ người như vậy nên đem hắn phế đi ca ca vì cái gì à dương hưng bảo nghi hoặc hỏi hắn khẳng định ca ca đã biết hắn không biết sự tình dương tây tây thu hồi hung ác ánh mắt cúi đầu nhìn nhà mình đề đệ nhỏ giọng mà nói hắn nói mẫu thân nguyên bản hẳn là hắn tức phụ à dương hưng bảo đem miệng trương đại một đôi mắt ta cũng chừng đến tròn xoe bất quá thật mau đã bị phẫn nộ nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng hắn đã đọc sách biết lễ tự nhiên biết ngủ thúc lời này nếu truyền ra đi, ở toàn bộ dương gia thôn mẫu thân chỉ sợ là ở không nổi nữa quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ tới ngủ thúc thế nhưng có như vậy do bận tâm tư không biết xấu hổ nói xong dương hương bảo liền tưởng xông lên đi muốn cướp hắn mẫu thân người đều là người xấu hắn cảm thấy hắn nếu không giống cha như vậy tấu ngủ thúc một đốn nói ngẹn ở trong lòng này cổ khí sẽ muốn hắn mệnh kết quả hắn mới vừa đi ra một bước đã bị dương tây tây cấp bắt trở về ca ca. nội giận đùng đùng mà dương Hưng bảo phòng lên gương mặt trừng mắt mắt tao quay đầu lại do hỏi giường tây tây hắn nhưng không tin ca ca nghe xong lời này một chút đều không tức giận tiểu bảo đó là ngươi ngủ thúc ngươi nếu thật sự động thủ đánh hắn ngươi tưởng không nghĩ tới có cái gì hậu quả Dương tây tây thấp giọng hỏi nói theo sau dương mắt nhìn bị nhà mình cha đánh đến không có đánh trả chia lực dương thiện tứ nở nụ cười dương hưng bảo sững sốt, chả có thể đánh ngũ thúc là bởi vì hắn là cha đề đệ nhưng hắn lại không được nghĩ đến đây dương hưng bảo liền càng cảm thấy đến buồn bực hắn như thế nào liền có như vậy nhiều người chán ghét trưởng bối ngươi đừng như vậy mình không được chúng ta liền ám tới nói xong lộ ra một hàm răng trắng khom linh ở dương hưng bảo lỗ tai bên hảo một trận nói thầm mà nghe dương hưng bảo cười cong đôi mắt tư nguyệt ở trong phòng bếp nghe được động tĩnh da tới nhìn đến bị thấu chính là người dương thiện tứ sờ sờ cái mũi lập tức liền lui trở về coi như không phát hiện Bên này chờ đến Dương Thiên Hà rốt cuộc bình tĩnh lại thời điểm, Dương Thiên Tứ chỉ cần là trên mặt cũng đã là mặt mũi bầm rập, đến nỗi trên người có hay không thường xem hắn trên người rất nhiều dấu chân. Sẽ biết, lên, đừng cho ta trang, mau chút cút đi, nếu không, ta còn thấu ngươi, về sau cũng không cần lại đến nhà ta, nơi này không chào đón ngươi như vậy xuất sinh. Mặc dù đã bình tĩnh xuống dưới, nhưng tưởng tượng đến Dương Thiên Tứ nói kia hỗn chứng lời nói. Dương Thiên Hà tức giận liền nhịn không được không ngừng ra bên ngoài mạo. Đây là Dương Thiên Tứ trong cuộc đời ai để nhắc đốn đánh, đau đớn, trên người xả xa, xa không có ngã xuống đất khi còn bị người tay đấm chân đá vũ nhục tới khắc khổ. Khắc sâu trong lòng, nghe hắn Tứ Ca thả ra nói, đem vùi đầu ở hai tay chi gian Dương Thiên Tứ, trợn mắt tất cả đều là hận ý, như vậy sẽ nhục, một ngày nào đó hắn sẽ gấp bội dân trả. Lung lay mà đứng dậy, Tứ Ca, người thực hảo, thật sự thực hảo. Đầy ngập tức giận như thế nào có thể nhẫn được, Dương Thiên Tư nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ban nhìn nửa điểm cũng không biết sai Dương Thiên Tứ, Dương Thiên Hà tưởng đều không có liền ném cho hắn một cái bàn tay, lăng. Dương Thiên Tứ tức giận, đến cả người đều đang run rẩy, bất quá, này một cái tác cũng trung quy nhận rõ hiện tại tình thế, dụ xuống mi mắt ngăn trở kia tràn đầy hẳn ý đôi mắt, lại thấy tràn đầy cho bụi cùng dấu chân nhăn nhúm gió quần áo. Dùng đau đớn tay phải vỗ vỗ, muốn giữ được cuối cùng thể diện cùng phong độ. phòng bếp cửa, tơ nguyệt nhìn dương thiên tứ nguyên bản tuấn tố mặt biến thành đầu heo, từ nhà nàng nhà chính đi đến sân cửa bộ dáng, nơi nào còn có phía trước phong độ nhẹ nhàng, chật vật bộ dáng cũng liền so. khất cái hảo một chút, trong mắt tràn đầy ý cười, trong lòng tiểu nhân đang không ngừng mà vỗ tay, nhân cha xứng đáng, đáng đánh. Chờ đến Dương Thiên Tứ thân ảnh biến mất lúc sau, Tư Nguyệt mới đi nhà chính, hôm nay như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Hắn thiếu tấu, Dương Thiên Hà không chút nghĩ ngợi mà nói, trên mặt hỏa khí cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Tư Nguyệt cho hắn đổ một chén nước, đưa qua đi, uống điểm đi, hang hàng hỏa. Ấn, Dương Thiên Hà tiếp nhận, ngồi trở lại trên ghế. Một ngụm liền đem nước uống đi xuống. Dương Thiên Tứ chính là cha người trong nhà bảo bối, người đánh bọn họ bảo bối. Việc này phỏng trừng không để yên, Tư Nguyệt quỳ ha hả mà nói, ở bên kia ngồi xuống, hừ, Dương Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, lão ngủ là sẽ không làm cho bọn họ lại đây nháo, hắn như vậy sĩ diện, khẳng định hận không thể hắn bị ta đánh sự tình không ai biết được. Tư Nguyệt nhấn mày, nhìn như cụ thở phì vì Dương Thiên Hà, này nam nhân này thường tính tình khá tốt, hôm nay, là làm sao vậy, thấu tiếng lên đi, tò mò hỏi, hắn làm cái gì, làm người như vậy sinh khí. Dương Thiên Hà nghiêng đầu, nhìn Tư Nguyệt bạch hồ hồ hồng nhuận mặt hừ, đây là ta tức phụ, lão ngủ thế nhưng còn dám khởi như vậy xấu xa tâm tư, nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy vừa mới xuống tay còn chưa đủ trọng, dừng tay cũng sớm, hắn hỏi thi hương sự tình, sợ đánh giặc sẽ ảnh hưởng hắn con đường làm quan. Nga, Tư Nguyệt gật đầu, đảo cũng không có hoài nghi, rốt cuộc này như là Dương Thiên Tứ sẽ làm sự tình, lại nói bên này, Dương Thiên Tứ rời đi Dương Thiên Hà ra. Tuy rằng một đường rất là nhanh chóng mà hướng tới trong nhà đi, nhưng ở trên đường vẫn là gặp gỡ không ít trong thôn người, nghĩ hắn là tố tài. Một đám đều quan tâm hỏi thượng một câu, bất quá, đã từ người khác trong miệng biết, hắn là từ dương thiên hà trong nhà ra tới thời điểm, liền câm miệng không nói, tuy rằng trong lòng tưởng nói rất nhiều. Lão ngũ ngươi làm sao vậy? Chu thị kêu sợ hải thanh âm đem trong nhà. người đều dẫn ra tới. ngươi nhỏ giọng điểm, vô luận Dương Thiên Tứ như thế nào biến, hắn trong xương cốt thanh cao đều sẽ không thay đổi, liền tưởng Dương Thiên Hà theo như lời như vậy, như vậy hắn, lại như thế nào sẽ muốn cho người khác nhìn đến hắn lúc này chật vật mặc bộ dáng, té ngã một cái mà thôi. Trong nhà cả trai lẫn gái nghe xong lời này, một đám đều trầm mặt mà nhìn Dương Thiên Tứ đầu heo giống nhau mặt, còn có trên người dấu chân, này một ngã rơi thật là màu liệt à, sẽ tin. Tưởng hắn nói bọn họ chính là người mù. Dương Song các nhìn mặt mũi bầm rập Tiểu Nhi Tử, trong lòng lửa giận lập tức liền tăng vọt lên. này Nhi Tử từ nhỏ đến lớn, hắn cái này làm lão tử chính là một ngón tay đầu đều không có chạm qua. Lão tứ, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Đều tệ ở chỗ này làm cái gì, không có chuyện gì à? Dương Song các mở miệng nói. Thiên lệ, ngươi đi đem thường dược lấy tới. Lão ngủ, ngươi cùng ta đi thư phòng. Ân, Dương Thiền Tứ đối với Dương Song các như vậy an bài trong lòng là vừa lòng. Bất quá, nhìn một đôi mắt đều phải xông ra hốc mắt, hồng đến như là sắp mất đi lý trí chu thị, đi đến giữa sân bước chân ngừng lại, đây là ta chính mình sự tình, ta chính mình sẽ xử lý, các ngươi không cần đi tứ ca bên kia nháo, thảo không đến chỗ tốt. Lúc này đây, Dương Thiên Tứ rốt cuộc dùng hắn thân thể đại giới nhận rõ, Dương Thiên Hà sớm đã không phải phân ra trước cái kia tứ ca. Quả nhiên là lão tứ, chu thị nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi liền. Như vậy bạch bạch mà làm hắn đánh. Ngươi cầm miệng, cho ta hảo hảo mà ở nhà đợi, nếu là bị ta biết ngươi đi tìm lão tứ phiền toái, ngươi liền trợ ta hưu thư đi. Dương xong các cáo mày đối và chu thị quát, hiện giờ hắn đối nặng là càng ngày càng bất mãn, nếu không phải nàng nhịn không được kêu bảo tính tình, lão tứ cũng không có bị phân ra đi, bọn họ một nhà ra hai cái tố tài, một cái đồng sinh, đây là cỡ nào vinh quang sự tình, kết quả tất cả đều bị nữ nhân này cấp phá hủy, còn làm cho bọn, họ ra trở thành trong thôn che cười. Chu Thị vừa nghe lời này, không dám đang nói cái gì, nàng đánh lão Tứ kia sự tình tuy rằng qua đi hảo chút năm, chỉ là, từ đó về sau, lão nhân đối hắn không mừng là càng ngày càng rõ ràng, cũng làm nàng càng ngày càng sợ hãi Dương Song các Trong viện tam phòng người nhìn Dương Song các mang theo Dương Thiên Tứ vào thư phòng, lúc này mới bừng tỉnh, một đám đều có chút không thể tin được chuyện này, lão Tứ thật sự đem lão ngộ gấp tấu, nhìn lão ngủ trên mặt. Thương, lão Tứ xuống tay nhưng không nhẹ a. Khiếp sợ qua đi, bọn họ càng thêm tò mò, lão Ngũ rốt cuộc làm cái gì mới có thể bức cho lão tứ ra tay. Càng ra ngoài Dương ra người dự kiến chính là chờ đến Dương xong các lại lần nữa ra tới sự tình, cho dù là sắc mặt rất khó xem, lại cái gì đều không có nói, càng không có nghĩ đi tìm lão tứ phiền toái, phải biết rằng lão Ngũ chính là bọn họ che tâm đầu nhục, chuyện lớn như vậy liền như vậy không giải quyết được gì, thật sự là có chút không thể. Tưởng tượng, đêm nay, mẫu thân Ta muốn đi nhà xí chuẩn bị ngủ Dương Hưng Bảo đột nhiên mở miệng nói, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tư Nguyệt. Đi thôi, đứa nhỏ này, thượng nhà xí mà thôi, thế thế nào rất là kích động. Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là một người sợ hãi, muốn nương bồi người sao? Không cần, nương the, ta bồi Tiểu Bảo đi là được. Vừa lúc ta cũng tưởng thượng nhà xí bên ngoài phòng giường Tây tây thanh âm truyền đến, Tiểu Bảo, nhanh lên. Ân Dương Hưng Bảo gật đầu. Nhảy nhót mà chạy đi ra ngoài, huynh để hai người vừa ra nhà chính, Dương Tây Tây liền đem Dương Hưng Bảo ôm lên. Ca ca, đồ vật mang theo sao? Dương Hưng Bảo thập phần nhỏ giọng mà nói. Ta làm việc, ngươi yên tâm, ôm chặt đi rồi a. Dương Tây Tây nói xong, nhắc tới khí, liền mang theo tiểu bảo phiêu ra Dương ra sân, thực mau liền ở Dương Hưng Bảo dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi Dương Thiên Tứ Phòng, thấy bên trong còn đèn sáng, tiểu bảo mở to hai mắt, không tiếng động mà dò hỏi Dương Tây Tây. Kaka muốn như thế nào làm? Dường tay tay cho một cái dao cho ta ánh mắt, không phát ra bất luận cái gì thanh âm mà đem Dương Hưng Bảo buông, từ trong lòng ngực móc ra một cái ngón út phẩm chất ống trúc. ở Dương Hương Bảo kinh ngạc ánh mắt dưới, đem giấy cửa sổ trọc khai một cái lỗi nhỏ, khống chế thỏa đáng trưởng phong qua đi, bên trong mê dực liền tiến vào phòng trong. Huynh đệ hai người ăn ý mà chớp mắt, đều từ đôi phẫn trong mắt nhìn ra trạng đầy ý cười, đồng thời vương đôi tay, dựa theo. đồng dạng tiết tấu, vương từng cây ngón tay chờ đến mười ngón đều triển khai xong, từng người lấy ra tay lộ chế lại miệng mũi đẩy ra cửa phòng nghênh ngang mà đi vào trong phòng dương thiên tứ cùng vương ngữ yên đều ở trên giường nằm đến nỗi bọn họ nhi tử thẳng là cùng dương xong các cung chu thị cùng nhau ngủ cho nên không tìm được mép giường còn có một quyển rơi xuống trên mặt đất thư nghĩ đến là vừa rồi dương thiên tứ sửa xem dương tây tây cười tủm tỉm mà đem trong lòng ngực đồ vật lấy ra hai chỉ tiểu hào bút lông, còn có một cái màu đen tiểu bình sứ. Huynh đệ hai người một người cầm một chi bút, dính tiểu bình sứ rất là đặc biệt mực nước, ca ca, ngươi trợ. Dương Hưng bảo dùng hắn mắt to truyền đạt không tiếng động tín hiệu. Dương Tây Tây gật đầu, cười đến miệng đều mau khép không được mà đi đến mép giường, nhìn ngủ ở bên ngoài Dương Thiên Tứ, đối rơi xuống trên mặt đất thư làm như không thấy, ở Dương Thiên Tứ đầu heo giống nhau trên mặt trọn cái chán này một khối. khá lớn địa phương vẽ một cái vị vị đầu heo hi hi dương hưng bảo nhìn nhà mình ngủ thuốc trên trắng cái kia đầu heo hai chỉ đại lỗ tay cùng xông ra heo cái mũi phá lệ rõ ràng Cà ca ca đến quá giống kia ngu xuẩn đầu heo là rất sống động theo ca ca tệ ngủ thuốc trên trắng lặn ra còn sẽ có các loại biểu tình biến hóa rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, theo sau cực lực nhìn xuống tiểu bảo người tới dương tây tây kéo một chút dương hưng bảo ánh mắt ế bảo hắn Dương Hưng bảo, nghĩ nghĩ, ở Dương Thiên Tứ má phải má thường vẽ một cái đầu chó, tuy rằng họa kỹ so ra kém Dương Tây Tây, còn là giống mô giống dạng, ít nhất một bên Dương Tây Tây liếc mắt một cái là, có thể nhìn ra tới kia đầu cho bộ dáng hoàn toàn là chiếu nhà bọn họ hắt quyển quyển, sở hòa. Tiểu bảo, ngươi không sợ bị ngươi ngủ thuốc phát hiện sao? Dương Tây Tây cười nhỏ giọng hỏi, lại một chút cũng không có thừa dịch nét mực chưa khô phía trước lau ý tưởng. Dương Hương Bảo bất mãn mà dùng bút lông một khác, đầu trọc một chút Dương Thiên Tứ, không thèm để ý mà trả lời, phát hiện lại như thế nào, chứng cứ đâu, dám mở chúng ta mẫu thân, không biết xấu hổ, Dương Tây Tây gật đầu nói, ta cho hắn bên trái họa cái rụa đen. Nói xong, Dương Tây Tây cũng thấu đi lên, chỉ chốc lát Dương Thiên Tứ trên mặt nhiều ba cái đáng yêu tiểu động vật đầu. thối lui lúc sau huynh đệ hai người xa xa nhìn đều thập phần vừa lọng nghĩ ít nhất một tháng này ba cái tiểu động vật đều sẽ không biến mất liền cạn vôi vẽ tiểu bảo đi thôi bằng không tra cùng mẫu thân tìm không thấy chúng ta nên lo lắng Dương tây tây đem đồ vật thu hồi tới cười nói dương hưng bảo gật đầu bởi vì huynh đệ hai người động tác nhanh chóng về đến nhà thời điểm tư nguyệt cùng dương thiên hạ nhưng thật ra không có hoài nghi chỉ là hôm nay buổi tối đầu heo đầu heo dưỡng hưng bảo nói nói mớ tất cả đều là cái này nói xong còn mang theo khanh các tiếng cười mà bên ngoài dưỡng tây tây đâu dùa đen đại dùa đen trong miệng không ngừng mà nói lời này tiếng cười tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa này cũng làm cho dương thiên hà cùng tư nguyệt ngày hôm sau sáng sớm đều suy nghĩ tiểu bảo có phải hay không muốn ăn đầu heo mà phân khối có phải hay không tưởng lại dưỡng một con dùa đen thẳng đến một canh giờ lúc sau Vương Ngự Yên sắc mặt khó coi mà tìm lại đây, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Tứ cả, tứ tẩu, các người đối ta tướng công rốt cuộc có cái gì bất mãn, ngày hôm qua đánh hắn một đốn còn. Chưa đủ, còn có như vậy lừa gạt vũ nhục hắn. Vương Ngự Yên thật sự là bị tức điên, mặc cho ai sáng sớm mở to mắt, thấy bên người trượng phu trên mặt không lý do nhiều ba cái động vật đầu, cũng sẽ dọa một cố sốc. Mấu chốt nhất chính là nạn đánh thủy. Muốn đem kia động vật đầu tẩy rước nhưng vô luận nàng dùng bao lớn sức lực, dùng nhiều ít thủy, những cái đó nét mực giống như là khắc và tướng công trên mặt, như cụ tồn tại, khi ba cái động vật đầu theo nhà nàng tướng công không ngừng biến hóa. Sát mặt mà đi theo biến hóa, nàng là gấp đến độ không được, tướng công như vậy, như thế nào ra cửa. Thẳng đến, dương thịnh vượng một câu là hạt quyển quyển, vương ngự yên nhìn kỹ kia đầu chó, những còn không phải là tứ ca trong nhà dưỡng cái kia xấu cổ bộ dáng sao. Vì thế, khí cực nàng rốt cuộc nhịn không được, không như vậy vũ nhục người. Ngũ đệ muội lão ngũ hắn là chính mình thiếu tấu. Đối với cái này ngũ đệ muội dương thiên hà là nửa điểm hảo cảm đều không có, định tố tài nữ nhi tên. Tuổi, làm lại tất cả đều là trước thượng không được mặt bằng sự tình, cũng là, có như vậy một cái cha, nàng có thể hảo đi nơi nào, đến nỗi người nói lừa gạt vũ nhục hắn, ta không biết người đang nói cái gì, chẳng lẽ lão ngũ không có nói cho ngươi ta nói với hắn quá. Các ngươi này một phòng người không cần xuất hiện ở nhà của chúng ta. Như thế nào, tứ ca, các ngươi dám làm còn không dám thừa nhận à? Ngươi dám nói tướng công trên mặt cái kia đầu chó không phải nhà các ngươi hát quyển quyển bộ. dáng ở vương ngự yên xem ra, vũ nhục hắn tướng công, chính là vũ nhục nặng. Ngày hôm qua tướng công bị đánh sự tình đã đủ ngạn khuất, bọn họ còn không dừng tay, thật cho là sợ bọn họ sao? Cái gì đầu chó? Tư Nguyệt tò mò hỏi. Hừm. Tứ tẩu, ngươi đừng giả ngu, toàn bộ dương ra thôn, trừ bỏ các ngươi ra, nhà ai còn có cái loại này như thế nào tẩy đều giữa không sạch nét mực sao? Vương ngữ yên cười lạnh mà nói, các ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Ở nhà ta tướng công trên mặt họa đầu heo, họa, dùa đen, họa đầu chó, các ngươi có phải hay không cảm thấy thật khải giận à? Nếu như không phải tứ ca cũng ở, nhìn tư nguyệt như vậy, nàng thật sự rất muốn giống trong nhà mấy cái tẩu tử đánh nhau như vậy. Xông lên đi, chảo hoa Tư Nguyệt kia một chương khó coi mặt. Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt vừa nghe đầu heo cùng rùa đen, trong lòng cũng đã hiểu rõ, khóe mắt nhìn về phía thư phòng vị trí, quả nhiên thấy Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo đứng ở cửa tre miệng, nước mắt đều cười ra tới, đã có. Thệ khẳng định, tuyệt đối là này hai cái tiểu ra hỏa làm. Chỉ là ngủ để muội, lời nói cũng không phải là nói như vậy, hát quyển quyển là nhà của chúng ta cậu. Trông như thế nào toàn thôn người đều biết, lại có, ta căn bản liền không biết người theo như lời kia giữa không sạch nét mực là cái gì, không có chứng cứ người liền chạy đến nhà của chúng ta tới lung tung chỉ trách, này nhưng không đúng, tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Chứng cứ, muốn cái gì chứng cứ, này đã là thật rõ ràng sự tình. Vương Ngự yên nhìn tư nguyệt bộ dáng, liền giận sôi máu, nàng liều mạng mà nói cho chính mình không cần sinh khí, muốn bình tĩnh, có biết là một chuyện tình, làm được lại lại là một chuyện khác. Nàng chính là không quen nhìn Tư Nguyệt cười đến vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Ngủ đề muội ngươi chính là tố tài ra nữ nhi, ta nguyên tưởng rằng ngươi cùng trong thôn phụ nhân định là có chút bất đồng, tấm tắt Tư Nguyệt lắc đầu, một bộ rất là thất vọng bộ dáng, chẳng lẽ vô hãm mặt hai chữ ngươi cũng chưa nghe nói qua sao? Ở không có chứng cứ phía trước, ngươi vẫn là mau chút trở về đi, như thế nháo lớn, mất mặt nhưng tuyệt đối không phải là nhà của chúng ta. Hừ, chờ xem. Vương ngữ yên làm sao không biết tư nguyệt lời nói, nàng nếu là thật sự có chứng cứ liền không phải là tới nơi này náo loạn, mà là trực tiếp đi trong tộc, làm thôn trưởng cùng tộc lão làm chủ. Vương ngữ yên khí vội vàng mà đến, đồng dạng khí vội vàng mà rời đi, đặc biệt là ở trong sân gặp gỡ hướng về phía nàng gâu gâu. Thẳng kêu hắt quyển quyển, nhìn kia một chương cẩu mặt, nàng là hận không thể có thể đem nó băm thành thịt vụn, không nghĩ tới, động vật đối với như vậy ác ý nhất rõ ràng bất quá. Hiện giờ Hắc quyển quyển cũng không phải là lúc ấy mua trở về cái kia nhóc con, lớn lên uy vũ cao lớn, tuy rằng một thân thịt, nhưng thường xuyên bị Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo hai người huấn luyện, kia bị lăng lộn đến chính là thực dân chắc. Cho nên, một cảm nhận được vương Ngư yên á ý, hát quyển quyển mắng, khai phím lãnh quan hàm răng, hướng về phía vương Ngư yên mà đi, hừ, chủ nhân không cho phép nó cắn người, nhưng dọa người vẫn là có thể, như vậy nghĩ, tiếng kêu liền càng thêm đằng đằng sát khí. Quả nhiên, đối mặt nhào lên tới lớn lên rất là hung ác hạt quyển quyển, vương người yên sợ tới mất sắc mặt trắng bệnh, bất quá, rốt cuộc nhìn xuống không thét trói tai, che miệng chạy đi ra ngoài. Các ngươi hai cái, xuất hiện đi. Tư Nguyệt tươi cười đầy mặt mà nói. Mẫu thân, dừng tay tay cùng. Dương Hưng Bảo chạy ra, trên mặt mang theo ý cười, hai song mắt to tất cả đều là vô tội. Đừng trăng, ta biết là các ngươi làm. Mẫu thân, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Duyên Hưng bảo biểu môi, vẻ mặt nghi hoặc, lại xứng với hắn chớp chớp mắt to, trang đến đảo rất giống như vậy hồi sự. Ta cũng không rõ đâu, tư nguyệt đảo cũng không có chỉ trích, tiểu hai tử sao, không trò đùa dai không nghịch ngợm liền không giống tiểu hai tử, nàng tưởng, chờ đến hai cái tiểu hài tử lớn lên về sau, này. Cũng có thể trở thành bọn họ tốt đẹp hồi ức, đến nỗi bị trò đùa dai đối tượng, dương Thiên Tứ lúc này ra sao loại bi vẫn tâm tình, cùng nàng có cái gì quan hệ. chỉ là rũi tay nhéo dương hưng bảo khuôn mặt tiểu bảo người có thể hay không nói cho ta tối hôm qua là làm cái gì mộng đẹp đầu heo đầu heo mà nói một buổi tối à, dương hưng bảo hồi tưởng tối hôm qua thường mộng đẹp lại nở nụ cười tiểu bảo ngươi như vậy không thể được nga dương tây tây xoa dương hưng bảo đầu nếu đều đã bị bắt lấy nói cái gì đều không có dùng làm người phải cẩn thận cẩn thận mới là Đúng vậy, Dương Thiên Hà vốn là có chút tức giận, này hai đứa nhỏ lá gan cũng quá lớn, vàng nhất gặp gỡ cái gì nguy hiểm, đến lúc đó muốn bọn họ làm sao bây giờ. Nhưng hiện giờ, nhìn này huynh đệ hai người bộ dáng tiểu bảo vẻ mặt ảo não, phân khối một bộ ca ca giáo vấn đề đệ bộ dáng liền không khỏi cười, cũng không biết là ai, tối hôm qua ở ta bên tai nói cả đêm rùa đen, đại rùa đen, hì hì, Dương. Hưng bảo vừa nghe lời này. Che miệng cười, đôi mắt còn không ngừng mà hướng dương tây tây bên kia ngó, ý tứ thật rõ ràng, ca ca, người cũng giống nhau Nga. Dương xong các cùng dương thiên hà này hai nhà chi gian mâu thuẫn, cũng không có khiến cho trong thôn người chú ý, tựa hồ ở trong bất chi bất giác, trước kia lệnh người sợ hãi lời đồn biến mất đến không còn một mảnh, đánh giặc tin tức nhưng vẫn không truyền đến. Thẳng đến một tháng lúc sau, đương bị chính đi tham gia quân ngũ người một đám. Hoàn hảo không tổn hao gì về đến nhà, thì cực mà khóc mọi người mới biết được, chiến tranh đã kết thúc, bọn họ đại tướng quân tuy rằng không có thượng chiến trường, lại bởi vì hắn tinh vi bố trí, không chỉ là đem ngoại tộc người đánh đến hoa rơi nước chảy, còn truy dám đến bọn họ hang ổ, nếu như không phải thời tiết giác lạnh, không thích hợp lại đánh giặc, hơn nữa những cái đó ngoại tộc người lại mỗi người tin với cưỡi ngựa bắn cung, phóng chừng bị tiêu diệt đều có khả năng, bất quá, cho dù là... Như thế, phóng trừng biên cảnh gần nhất đã nhiều năm đều sẽ không có đại chiến tranh. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người cao hứng thật sự, Dương song các cùng Dương Thiên Tứ cũng đồng dạng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mà Dương Tây Tây cùng Dương hưng bảo huynh đệ hai cái, bởi vì vương tuyết quân sự tình trì hoãn, gần hai tháng không có đi học, vì thế, này một năm tân niên, trừ bỏ ba mươi mùng một ở ngoài, bọn họ đều phải thường học, huynh đệ hai người có thể cảm giác được đến vương đại nhân. tựa hồ đối bọn họ càng thêm khắc nghiệt, giáo cũng không chỉ là sách vở thường chi thức. Sư phó, ngươi là tính toán năm nay năm mặt liền trở về. Thái bác văn đem vương tuyết quân dụng tâm xem ở trong mắt, tại đây một ngày tiện đi dương hương bảo cùng dương tây tây lúc sau, mở miệng hỏi. ân vương tuyết quân gật đầu, ba năm đã là cực hạn, cha ta, đại ca, còn có vị nào đều tới thúc giục, lại khéo đi xuống, phóng chừng bọn họ liền sẽ phái người tới chói lại. Nghĩ đến những người đó, vương. Tuyết quân trên mặt tư cười thêm một ít. Tiểu bảo đâu? Thái bác văn thật không có không bỏ được, rốt cuộc hắn cũng sẽ không ở chỗ này đừng cả đợi huyện lệnh, chờ đến tư lịch đủ rồi, liền chỉ cần hắn là vương tuyết quân đệ tử này một cái, ra tộc người liền sẽ tìm mọi cách mà đem hắn lòng trở lại kinh thành. Tự nhiên là cùng ta cùng nhau đi, vương tuyết quân cười nói, chờ đến thi hương kết thúc, hắn chính là cử nhân, như vậy tiểu nhân tuổi, tự nhiên sẽ không đi làm quan. Người cũng... Biết hắn tuổi tác tiểu, Thái Bác Văn sửng suốt một chút, theo sau mở miệng, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà chỉ sợ sẽ không đồng ý. Bọn họ sẽ, đối với chuyện này Vương Tuyết Quân rất có nắm chắc, Tư Nguyệt khi nha đậu không phải kiến thức thiện bạc người, lấy nàng đối tiểu bảo yêu thương, không có khả năng sẽ không thế hắn tiền độ suy nghĩ. Khi Tư Nguyệt thân phận, bọn họ toàn gia liền như vậy tủy tiện vào kinh, thỏa đáng sao? Thái Bác Văn nhíu mày, ta cũng sẽ đi theo bọn họ cùng nhau. Vương tuyết quân nghĩ nghĩ, nói tiếp, đây là tốt nhất thời cơ, thái tướng quân cuối năm sẽ khải hoàng hồi chiều, triều đình thế cục chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn an ổn, ngầm gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, không nói mặt khác chịu, quá lão tướng quân ân huệ người hiện giờ còn có bao nhiêu nhớ rõ, nhưng có ta cùng thái tướng quân ở, tổng có thể che trở nàng một vài, đến nỗi phía trên vị nào, ta tưởng hắn nhiều nhất chính là hai không giúp đỡ. Nhưng, thái bác văn muốn nói cái gì, lại cuối cùng. Nói cái gì cũng chưa nói, thái tướng quân cùng sư phó thời gian dạy không hề kinh thành, tuy rằng đều là thanh danh hiển hách người, nhưng nếu thật luận thực lực nói, hắn trong lòng lại không có cái gì nắm chắc, nhưng điểm này sư phó hẳn là cũng nghĩ đến. Ngươi cảm thấy mạo hiểm sao? Vương Tuyết quân cười nói, những người cũng không nghĩ, làm nào chuyện là không có nguy hiểm. Lại nói, ta trước nay liền không có tính toán muốn cứng đối cứng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn những người đó? hoặc hoảng sợ hoặc trở tay không kịp bội dáng sao. Tưởng tượng đến nơi đây, ta liền có chút rất không chờ nổi, nói tới đây, Vương Tuyết Quân trong mắt phím lạnh lẽo, vì lão tướng quân hậu nhân lấy lại công đạo, ta bụng làm dạ chịu, mà bọn họ an hưởng phú quý như vậy chút năm, cũng là nên trả giá đại giới lúc. Thái Bác Văn nhìn như vậy Vương Tuyết Quân, liền biết hắn đã hạ quyết tâm. Vương Tuyết Quân nhìn bầu trời trong xanh, đây là ông trời an bài, cũng là lão tướng quân vận mệnh chú định. Bảo hộ cùng chỉ dẫn, ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn, tư nguyệt nơi đó, thái bác văn mở miệng hỏi, sư phó, người chuẩn bị nói cho nàng sao, chờ đến thi hương sau khi chấm dứt lại nói. Tháng năm phân, đúng là xuân về hoa nở nhật tử, đương tiểu bảo nói ra sư phó làm hắn đi tham gia thi hương nói khi, tư nguyệt cùng dương thiên hà chỉ tạm dừng một chút, liền đồng thời nói, vậy đi thôi. Tiếp theo hai vợ chồng lại bắt đầu chuẩn bị tám tháng phân đường dài lữ hành, như cũ là bọn. Họ một nhà bốn người đều đi, bất quá, lúc này đây, Dương Thiên Tứ cũng là muốn đi, lại không có giống Dương Thiên Sơn bọn họ khi đó, tới mời bọn họ cùng nhau, cùng hắn cùng trường cùng đi. Mà Dương Thiên Hà, càng như là quen mất, Dương Thiên Tứ cũng phải đi tham gia thi hương giống nhau, chuẩn bị tốt xe ngựa, nhớ kỹ vương đại nhân cùng Thái Đại Nhân dặn dò, hướng tới Cẩm Thanh mà đi. Nhìn so với thuận thành càng thêm to lớn phồn vinh cẩm thành, đang nhìn trước mắt so thuận giật khách điếm càng. Thêm xa hoa cao nhã cẩm giật khách điếm, bốn người trung ít nhất có ba người đều tưởng tượng một lần phụ thí như vậy, biến thành đội nhà quê. Kế tiếp như cũ là nên chơi chơi, chờ đến khảo thí thời điểm Dương Hương Bảo ở trường thì bên trong nghiêm túc khảo thí, Dương Thiên Hà Tơ Nguyệt cùng Dương Tây Tây luyện ở bên ngoài chờ, cho dù là biết ngày này Dương hưng Bảo sẽ không ra tới, cũng sẽ ở nơi đó ngồi. Mà lúc này đây, khảo xong lúc sau, Dương Thiên Tứ ra tới khi, là tin tưởng chàng đầy, rời đi. Trường thi thời điểm, còn cố ý ở trong đám người tìm kiếm một chút Dương Thiên Hà người một nhà, chỉ tiết cùng phía trước giống nhau, Dương Hương bảo mỗi chàng đều có sớm đọc bài thi, cũng chính bởi vì vậy, và cẩm thành, đồng dạng là tham gia thi Hương, nhưng Dương Thiên Tứ, lăn là một lần cũng không có nhìn thấy Dương Thiên Hà một nhà bốn người bóng người. Thẳng đến ngày này, yết bản thời điểm, Dương Thiên Tứ mang theo trùng tuyến, mới thấy đứng trung một chỗ Dương Thiên Hà bốn người, trung. Nhưng thật ra muốn đánh tiếp đón, bất quá, nhìn xuống, thực rõ ràng nhà hắn công tử cùng Dương Thiên Hà một nhà không đối phó, ai, thân là hạ nhân hắn có đôi khi đều suy nghĩ, nếu là lúc ấy Dương Thiên Hà mua hắn thời điểm, không có đem hắn đưa cho công tử nên có bao nhiêu hảo, chỉ là, tính, một cái bán mình người nơi nào có chọn lựa chủ tử quyền lợi. Trung hương, ngươi đi xem đi. Dương Thiên Tứ nói xong cười chiều Dương Thiên Hà một nhà đi đến. Mà Dương Thiên Hà bên này, nhìn Dương. Thiên Tứ, phụ tử ba người là tương đương có ăn ý mà đem tư nguyệt tre ở mặt sau, trừng mắt đối phương, người tới làm cái gì? Dương Thiên Hà ngữ khí rất là bất mãn. Tứ ca, ta chính là người thân đệ đệ, người nói như vậy, cũng thật làm ta thương tâm. Dương Thiên Tứ tươi cười ôn hòa, lời tuy nhiên là nói như vậy. nhưng trên mặt một chút thương tâm bộ dáng đều không có theo sau nhìn dương tây tây cùng dương hương bảo hai vị chất nhi nhìn thấy ngũ thúc cũng không biết chào hỏi sao ngũ thúc dương tây tây cùng dương hương bảo lại không cam lòng, cũng không thể không mặc mang cung kính mà kêu lên lúc này mới ngoan dương thiên tứ tươi cười đầy mặt mà nói như thế nào tứ ca không đi xem bạn sao bản đơn đều dán ra tới Dương thiên hạ nhịp, đơn, chỉ là, hắn cũng không nghĩ ngủ đệ như vậy ánh mắt dừng ở từ nguyệt trên người. Lão ra, một bên đi theo tới khách điếm gã sai vặt cười tiếng lên, kỳ thật các ngươi không cần ở chỗ này tệ, một hồi đều có báo tin vui quan sai đi khách điếm cáo chi. Kia cũng muốn nhà các ngươi tiểu thiếu ra có thể khảo quá mới được. Dương thiên tứ nhìn đột nhiên thoát ra tới gã sai vặt, sắc mặt không thay đổi nói, bất quá, tiểu bảo mới bảy tuổi, chính là khảo bất quá, tiếp theo lại đến là được. Hừ, dương tay tay đột nhiên đem ngón trỏ đặt ở môi, phát ra như vậy thanh âm, ngũ thúc, kết quả liền ở kia bản đơn thượng, ngươi cần gì phải như thế suốt ruột đâu, tiểu nhị ca, phiền thoái ngươi đi xem một chút bản đơn. Hừ, người này, bị vẻ mặt, bị cha tấu, đối mẫu thân còn có ý đồ, thật là trí thức quét giác, mặt người dạ thú. hãy vị thiếu gia xin yên tâm, gã sai vặt vừa nghe lời này, cười nói xong, liền vọt qua đi. Trong lúc này, vô luận là Dương Thiên Hà phụ tử ba người, vẫn là Dương Thiên Tứ. Ai đều không có nói chuyện, nhưng thật ra Tư Nguyệt nghi hoặc mà nhìn tre ở nàng trước mặt phụ tử ba người, Dương Thiên Hà cùng Dương Tây Tây còn hảo, liền tiểu bảo kia vóc dáng thấp, có thể ngăn trở cái gì, chỉ là bọn họ này phó cùng chung kẻ địch bộ dáng là vì cái gì. Liền Dương Thiên Tứ kia Ngụy Quân Tử, Phi, Ngụy Quân Tử đều là xem trọng hắn. Chính là cái vô tình vô nghĩa vô tâm không vội xuất sinh, may một trọn, nàng còn sẽ sợ một đầu xuất sinh. Công tử, hô hô, trung hương thở hồng học, mà chạy tới, trên mặt mang theo đỏ ẩn không biết là kích động hương vấn vẫn là bị bài trừ tới, nhưng là hắn cả người phát ra vui sướng ai đều có thể cảm giác được, không tính mơ hồ hơi có chút thon dài trong ánh mặt tất cả đều là ý mừng. Đừng nhìn vừa rồi Dương Thiên Tứ một bộ trấn định tự nhiên, định liệu trước bộ dáng. nhưng rốt cuộc ở không biết kết quả thời điểm tâm vẫn là dẫn theo hơn nữa hắn như thế mà để ý lần này thi hương bởi vậy thấy trung hương này chờ bộ dáng trong mắt phát rã và tới cao hứng là như thế nào cũng che giấu không được trung hương ngươi mau nói ta có phải hay không khảo qua để mấy danh dương thiên tứ một sửa vừa rồi phong khinh vân đạm bộ dáng gấp không chờ nổi hỏi trung hương trung hương liên tục gật đầu ngừng lại này sau một lúc lâu rốt cuộc là đem khí cấp xuyển đều Chúc mừng công tử, thứ 13 ranh, 13 ranh, hắn rốt cuộc khảo quá thi hương, rốt cuộc có thể trở nên nổi bật, nghĩ mấy năm nay ngày đêm khổ đọc, tại đây một khắc, hắn cảm, thế phía trước sở hữu vất vả đều là đáng giá, vôi vô cùng dương thiên tứ nắm chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời nhìn sáng làng không trung, đem hệ cực mà khóc nước mắt đổ trở về, liều mạng mà nói cho chính mình, thuộc về hắn dương thiên tứ nhân sinh mới vừa bắt đầu, về sau nhất định sẽ càng tốt. Tư Nguyệt có chút vô ngữ mà nhìn Dương Thiên Tứ, cao hứng liền cười cười bái, như vậy áp lực mà Trang có ý tứ sao? Khóe mắt nhìn lướt qua cách đó không xa ông nhà mình thân nhân cười to học sinh, nhìn một cái, kia mới là người bình thường. Cà cà, ngủ thúc đang làm gì? Dương Hưng bảo tự nhiên, cũng có thể cảm giác được Dương Thiên Tứ trên người kia nồng đậm cao hứng, nhưng hắn hiện tại này động tác là có ý tứ gì? Dương Tây Tây mắt sắc mà nhìn từ Dương Thiên Tứ khóe mắt chảy xuống nước mắt. Cao hứng đến độ khóc bái, thiết trợ bỏ nhà mình đề đệ, đệ, hắn là hoàn toàn không thể lý giải mặt khác học sinh bi thống hoặc là vui sướng tâm tình, cho nên hắn biết Dương Thiên Tứ là rất cao hứng, cho nên mới khóc, nhưng hắn là hoàn toàn không thể thể hội. Nga, Dương Hưng bảo gật đầu, ngủ đệ, chúc mừng ngươi. Dương Thiên Ha nhìn như vậy Dương Thiên Tứ, tâm tình tuy rằng có chút phức tạp, bất quá, cô này chúc mừng còn thật lòng. ở trong lòng hắn cũng không phải vì dương thiên tứ cao hứng mà là vì dương song cát hắn tưởng cha lâu dài tới nay tâm nguyện có thể thực hiện hẳn là sẽ thập phần cao hứng đi hiện giờ ngũ đệ đã xem như trở nên nổi bật cha đại ca nhị ca cùng tam ca hẳn là sẽ không ở vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh khắc khẩu xảo cho dù hắn phân ra tới cũng vẫn là hy vọng cha người một nhà có thể hòa thuận dương thiên tứ còn không có từ hắn mừng rỡ như điên cảm xúc trung giảm bớt lại đây Nghe được Dương Thiên Hà nói như vậy, trong mắt vừa chuyển, nhìn hắn một cái, nhíu mày, hắn cũng không phải một chút nhãn lực đều không có, chẳng lẽ Tứ Ca lại biến trở về phía trước cái kia Tứ Ca, cho nên mới sẽ thiệt tình mà chúc mừng hắn. Ân đa tạ Tứ Ca, Dương Thiên Tứ cuối, đầu, cười nói, nhưng là Tứ Ca, cho dù là như thế, người đánh chuyện của ta, còn có đối ta vũ nhục, đều không thể bởi vì này một câu khiến cho ta tha thứ người, không có như vậy tiện nghi sự tình. Đúng rồi, tứ ca, tiểu bảo thành tích còn không có ra tới sao. Chỉ là, hiện tại cũng không phải đắc tội tứ ca thời điểm, nếu hắn có tâm giải hòa, hắn cũng không thể vẫn luôn làm bộ làm tịch, nếu không, khẳng định sẽ truyền gia không tốt lời đồn đại, tỉ như, đắc chí liền càng dở. Không có, Dương Thiên. Hạ hướng bên trong nhìn nhìn, lắc đầu. Ta đây cùng các ngươi cùng nhau chờ đi. Dương Thiên tứ hơi chút bình thường một ít, tuy dặn hắn lúc này tươi cười càng ấm áp một ít. Nhưng một đôi mắt cho dù mang theo ý cười, lúc này lại rất là thanh minh. Dương Thiên Hà vừa định nói không cần, khách điếm gã sai vặt liền chạy chậm lại đây, cho dù trên mặt cùng trong mắt đều mang theo ý mừng, nhưng lễ nghĩa gì đó nửa điểm cũng không thiếu, chúc mừng lão ra, phu nhân, đại thiếu ra, tiểu thiếu ra. Vui sướng thanh âm có thể làm người tâm tình không tự giác mà liền đi theo hảo lên, tiểu thiếu ra trúng cử, nhìn Dương Hưng bảo ánh mắt hoàn toàn là xem thần đồng bộ dáng Nga, Dương Hương Bảo cười tủm tỉm nói, nghiêng đầu, nhìn Dương Tây Tây, ca ca, ta có phải hay không liền có thể xuyên quan phục? Nhìn xem nhà ta đề đệ, đây mới là chân chính trấn định, lại nghĩ vừa rồi Dương Thiên tới ngu ngốc hành vi, đây là tranh lịch, như vậy nghĩ Dương Tây Tây trong lòng là càng thêm tự hào, vũ. Dương Hương Bảo đầu, trong mắt toàn là thích, hẳn là có thể, trải qua vũ thi, viện thi, lại đến bây giờ thi hương. Tuy rằng nhi tử trúng cử, Dương Thiên Hà trong lòng là thật sự thật cao hứng, bất quá rốt cuộc không có trước hai lần như vậy kích động, chỉ là khóm lưng đem Dương Hưng Bảo bế lên tới, cười ha hả mà nói, ta cũng muốn nhìn nhà của chúng ta Tiểu Bảo ăn mặc quan phục là bộ dáng gì. Khi Tiểu Bảo biết làm quan muốn làm cái gì sao? Nguyên bản cho rằng Tiểu Bảo đối với quan phục, chỉ là Tiểu Hài tử nhất thời Mỹ Luyến. Nhưng hôm nay tương nguyệt là tuyệt đối sẽ không lại như vậy cho rằng, nhìn Dương Thiên Hà cùng Dương Hương Bảo này phụ tử hai người, nàng tưởng này quan phục không khả năng chính là di truyền Dương ra, như thế nào cũng không đổi được. Dương Thiên Tứ nhìn lo chính mình nói chuyện phím, hoàn toàn đem hắn quên ở một bên một nhà bốn người, vừa mới chúng cử tràn đầy vui sướng đều tiêu tán không ít, tiểu bảo hiện giờ mới tám tuổi, phía trước hắn cũng không gặp. Đứa nhỏ này có bao nhiêu thông minh, chẳng lẽ đại nho thật sự như vậy lợi hại? Gã sai vặt nhìn hai vị thiếu ra ở nhỏ giọng, mà thương lượng như thế nào làm quan sự tình, cái chán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, nghĩ thầm, không chỉ là thân đồng không đơn giản, thân đồng người nhà cũng thực đặc biệt, nhìn một cái này đều không hỏi xem thứ tự, nhưng bọn họ không hỏi, hắn không thể không nói ạ Lão ra, phu nhân, hai vị thiếu ra, tiểu thiếu ra cao trung đệ nhị danh, quá một hồi báo tin vui quang sai liền phải đi khách điếm, gã sai vặt tiếng lên nói, đệ nhị danh. Đệ nhị danh, Dương Tây Tây cùng Dương Thiên Tứ đồng thời nói, người trước là Dương Tây Tây nghi vấn thanh âm, người sau còn lại là Dương Thiên Tứ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Ca ca, Dương Hưng bảo tự nhiên là trước quan tâm nhà mình ca ca, từ Dương Thiên Hà trên người xuống dưới, bắt lấy Dương Tây Tây Tây hỏi, đệ nhị danh có cái gì không đúng sao? Người huyện thí, phụ thí, viện thí đều là đệ tam danh hiện. Giờ thi Hương đạo đi tới một người, không tồi nga, Dương Tây tay lắc đầu, cười nói, xem ra này một năm ngươi vất vả cũng không có ổn phỉ. Dương Thiên Tứ nhìn trước mặt nho nhỏ thiếu niên, cũng chính là hắn thân chất nhi, chính mình khảo 13 danh, hắn cho rằng đã là thật không tồi thành tích, đối với tiểu bảo có thể khảo trung hắn đã cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, hiện giờ thành tích thế nhưng so với hắn còn hảo, này tiểu hài tử đọc sách thời gian tính toán đâu ra đây cũng mới Ba năm, luyện như vậy một đường nhẹ nhàng thuận lợi mà dựa lại đây, như vậy, hắn ngân ấy năm khổ đọc lại tính cái gì? Không có khả năng, Dương Thiên Tứ là tuyệt đối không tin gần đọc sách ba năm Dương Hưng bảo, tài hoa sẽ so với hắn càng tốt, nhưng một cái đệ nhị danh, một cái thứ mười ba danh, này quả thực chính là xếp quả quả vã mặt. Trung Hương đứng ở Dương Thiên Tứ phía sau, tiểu tâm cẩn thận mà quan sát đến vẻ mặt của hắn, trong lòng cười khổ, nguyên bản cho rằng công tử thi đậu tâm tình. Liền sẽ tốt hơn một đoạn thời gian, ai từng tưởng tiểu bảo thiếu ra sẽ như thế lợi hại, tuy rằng hắn cùng công tử là thân thúc cháu, nhưng hắn sẽ không thiên chân cho rằng công tử sẽ vì tiểu bảo, thiếu ra thành tích cảm thấy cao hứng, sự thật chỉ sợ sẽ vừa vặn tương phản. Tư Nguyệt khóe mắt nhìn Dương Thiên Tứ, xanh trắng đang xen lại nỗ lực duy trì tươi cười một chân đều sắp tứ bất tượng mặt, trong lòng sản khoái thật sự, đỉnh đầu mặt trời chói chang đều trở nên mát mẻ lên, thật sự là vượt. quá tưởng tượng thuận lợi tuy rằng không có tự mình trải qua quá phát sinh ở bốn năm trước mùa đông sự tình tư nguyệt là có thể tưởng tượng khi đó dương thiên tứ là nổi bật chính thịnh tình khí phấn chấn tố tài lan cho nên khinh thường tư nguyệt cái này không chút nào bối cảnh dưỡng nữ cũng có thể lý giải nhưng nếu hắn thật không muốn cưới tư trung vợ chồng lại có thể như thế nào vì mặt mũi vì không trên lưng vóng ân phụ nghĩa thanh danh càng vì hắn tiền đồ một giấy đánh cháo hôn Thư chơi đến cực kỳ ngoạn mục, đó là dấu trời qua biển không hề sơ hở. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, tư trung ngầm có thông báo ra sao loại bi phẩn tâm tình, trần thị lại là mang theo như thế nào không tha không cam lòng hơn nữa, bất đắc dĩ tâm tình đi chịu chết. Tuy rằng này trong đó không hoàn toàn là nàng công lao, nhưng thì tính sao, vô luận người dương thiên tứ chạm đến có bao nhiêu cao, đi được có xa lắm không, con trai của nàng đều sẽ từng bước đe ở người trên đầu, hôm nay loại này. Khó chịu tâm tình sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Dương Thiên Tứ rốt cuộc không phải Dương Thịnh Vượng, cho dù trong lòng không tin nữa, hắn cũng việc không sẽ ở ngay lúc này, cái này địa điểm thất thố. Ngủ đệ, chúng ta liền đi trước. Dương Thiên Hạc cười nói. Ơn, Tứ Ca, đi thông thả. Dương Thiên Tứ tươi cười như cũ có chút cứng đờ. Chạm vào, là trên bàn sách đồ vật bị quét dần ở mặt thanh âm, đứng ở ngoài cửa trung hương tâm đi theo run run Từ thường một lần thi hương qua đi, công tử liền. Không còn có giống hôm nay như vậy thất thố quá, ai, đây là tội gì đâu, rõ ràng là người một nhà, về sau cũng làm quan, lẫn nhau nâng đỡ, cùng chung phú quý không hảo sao. Đương nhiên, đã hầu hạ quá không ít chủ tử trung hương đã sớm biết đây là không có khả năng, bởi vì càng là phú quý nghĩ đến liền càng nhiều, nội đấu liền càng là thảm thiết. Trở lại khách điếm dương thiền tứ, đem phòng nội thuộc về hắn đồ vật đều quăng ngã cái biến. Cuối cùng thở hồng hộc mà nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Mà nhìn nóc nhà, hắn biết lúc này hắn hẳn là cao hứng, rốt cuộc chúng cử là hắn lâu dài tới nay nỗ lực mục tiêu, nhưng hiện tại thực hiện, hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Nguyên nhân Dương Thiên Tứ cũng rất rõ ràng, Dương Hưng bảo, tám tuổi cử nhân, cao trung đệ nhị danh, này đó nguyên bản đều là của hắn, nếu như lúc trước bị đại nho thua đồ đệ người là hắn, hắn thành tích khẳng định muốn xoa tiểu bảo càng tốt. Đôi tay nắm chặt thành quyền, tưởng tượng đến Dương Hưng Bảo thành tích tựa. Hồ thời khác ở nhắc nhở chính mình đã từng là cỡ nào ngu xuẩn, mới có thể đem như vậy vinh quang chắp tay nhường người, như vậy tưởng tượng hắn trong lòng liền khó chịu như là, bị tảng đá lớn ngăn chặn giống nhau, nặng chịu mà làm hắn cử đến hô hấp đều khó chịu, rồi lại như thế nào đều thoát khỏi không được. Đường Dương Hưng Bảo cùng Dương Thiên Tứ, đồng thời chúng cử tin tức truyền quay lại Dương ra thôn khi. Toàn bộ thôn người cơ bản đều là một cái biểu tình, khiếp sợ, không thể thiên tưởng. Dương Hưng Bảo mới nhiều ít tuổi, ở một cái trong thôn bọn họ là lại rõ ràng bất quá, tám tuổi cử nhân, cho dù là biết được son người khác nhiều một ít dương song thịnh, và lúc này cũng bình tĩnh không thể. Đến nỗi Dương Thiên Tứ trúng cử, có Dương Hưng Bảo này tiểu hài tử đánh sâu vào, nhưng thật ra thực bình tĩnh tiếp nhận rồi. Ở Dương Thiên Hà một nhà bốn người cùng Dương Thiên Tứ hồi Dương ra thôn thời điểm. Bận rộn nhất cũng không phải thân là một cái cử nhân ra ra, cử nhân phụ thân. Dương song các, càng không phải xuống tay chuẩn bị, chờ đến hai vị cử nhân trở về liền bắt đầu tế bái Dương ra liệt tổ liệt tông Dương, sọc thịnh, mà là trong thôn tuổi lớn nhất, bôi phần tôi cao đại lão Thái ra. Chờ đến trong thôn người tiếp nhận rồi Dương Hương bảo, nay tiểu hài tử chúng cử sự tình lúc sau, thảo những người này bỗng nhiên nghĩ đến Dương Thiên Hà gia thượng lương kia một ngày, đại lão Thái ra đối này Dương Hương bảo theo như lời nói. Hiện tại nhưng không phải linh nghiệm sao? Còn tuổi nhỏ đó là cửa nhân lão ra, này ở thôn dân nghiêm trọng đó là đại đại phúc khí a. Đương nhiên, có cách nghĩ như vậy người cũng không ở rối, vì thế, đại lão thái ra ra môn đều mau bị đạp vỡ, một đám mang theo hài tử tới cửa, liền hy vọng vị này lão thái ra có thể đối với bọn họ hài tử nói thượng một câu lời hay, bởi vì này đó tới cửa hài tử đều là Dương gia con cháu. Bởi vậy, đại lão Thái ra nhân thật ra vui tuy hứng hở, mà rất là kiên nhẫn mà xem qua đi, nhưng mà, chân chính có. Thể được đến giống đối dương hưng bảo theo như lời nói vậy một cái đều không có, chính là đại lão Thái ra ruột thịt hậu nhân đều không ngoại lệ. Dương song Thịnh thôn trưởng này ở được đến tin tức lúc sau, cả người đều ở vào đi đường mang phong trạng thái, nhìn trong thôn học đường, nhíu mày, lắc đầu, bọn họ thôn nói như thế nào cũng ra hai cái cử nhân. thật dài một đoạn thời gian nội thôn dân đưa hài tử đọc sách nhiệt tình đều sẽ không giảm xuống dưới cái này có chút của nát học đường là nên thừa dịp lúc này tu tu nhưng thật ra chân chính cùng hai cái cử nhân quan hệ nhất thân mật dương xong cắt ra ngược lại không có gì động tĩnh dương thiên tứ chúng cử dương răng người đều là thật cao hứng chỉ là sao có thể đang nghe đến dương hưng bảo cũng đồng dạng chúng cử hơn nữa danh từ còn ở dương thiên tứ phía trước thời điểm dương răng người đều trầm mặt. Ước chừng qua 15 phút lúc sau, Chu thị nói ra đại ra tiếng lòng. Nương, báo tin vui quan sai nói được rõ ràng, sao có, thể sẽ tính sai. Dương Thiên Hải mở miệng nói, có thể hay không là đem hai người tin nghĩ sai rồi. Chu thị là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Dương Hưng bảo so nhà nàng lão ngũ tiền đồ, đem câu này nói ra tới lúc sau, càng cảm thấy đến có đạo lý. Dương xong cắt vẫn luôn không nói gì, một môn ra hai cái cử nhân, ở bọn họ nhân ra như vậy là cỡ nào vinh quang, nếu những lão tứ không có phần ra, cho nhau giúp đỡ nên có bao nhiêu hảo, Quan sai là sẽ không tính sai, cũng đừng nghĩ nhiều, lão ngủ. Cùng tiểu bảo chúng cử là chuyện tốt, chúng ta đều hẳn là cao hứng mới đúng, từ hôm nay trở đi, nhà của chúng ta giọng rõ liền cùng trước kia không giống nhau. Dương Thiên Sơn đám người đi theo gật đầu. Hưng Thịnh, còn có các ngươi, hiện giờ các ngươi ngủ thúc còn có tiểu bảo đều xem như hết khổ, các ngươi đọc sách ở nỗ lực trước, về sau có bọn họ giúp đỡ, các ngươi về sau liền dễ dàng đến nhiều. Dương song các tự hồ thấy được bọn họ Dương gia Quang minh tiền đồ, cười cổ vũ Dương Hưng Thịnh. Này đồng lứa người, lạc, giai ra, Dương Hưng Thịnh, Dương Thịnh vượng còn có Dương Hưng mới đồng thời nói. Hôm nay buổi tối, Dương ra mấy phòng người đều là đã khuya mới ngủ, đại phòng. Đương ra, người nói lão tứ thật sự sẽ giúp chúng ta ra hưng thịnh sao? Mấy năm trước kia ba mươi đại bản, kia đau đớn tiểu tru thị như cũ ký ức như tân, bởi vậy, nặng nhưng không có dương xong các như vậy lạc quan, có chút lo lắng hỏi. Dương Thiên Sơn lắc đầu, cái này ta cũng không biết, bất quá, có một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, không cần đi treo chọc lão tứ một nhà, bọn họ có đại nhó làm chỗ dựa, cho dù về sau hưng thịnh tiền đồ, cũng không phải chúng ta có thể trọc đến khởi. Ơn. Tiểu Chu Thị thập phần tán đồng gật đầu, lão ngũ hẳn là sẽ giúp đỡ đi. Đó là đương nhiên, đối với vấn đề này, Dương Thiên Sơn trả lời đến đương nhiên, Hưng thịnh là trưởng tự trưởng tôn, nếu lão ngũ thật sự dám không quan tâm, đừng nói ta cái này làm đại ca không đồng ý, chính là cha cũng sẽ không đáp ứng. Vậy là... Tốt rồi. Tiểu Chu Thị cười gật đầu. Nhị phòng trong phòng, không nghĩ tới này một năm lão ngũ thế nhưng trúng cử, Lý Thì cảm thán nói. Hiện tại ngươi còn nghĩ phân ra đi sao? Dương Thiên Hải cười hỏi. Lý Thị lắc đầu, nàng là ngốc tử mới có thể nghĩ ở ngay lúc này phân ra đi, trừ phi thịnh vượng cũng thi đậu cử nhân, không ngạch, vẫn luôn đều sẽ không ra mấy hảo đâu, chỉ là, đơn ra, ngươi nói lão Ngũ có thể hay không có khác ý tưởng. Dương Thiên Hải cười lạnh, lấy ta đối lão Ngũ hiểu. Biết, hắn trong lòng tự nhiên là nghĩ phân ra, không nghĩ bị hắn ba cái huynh trưởng liên lụy, bất quá, chỉ cần cha mẹ còn ở một ngày. Hắn liền sẽ không đưa ra phân ra sự tình tới, ta cũng sẽ không làm hắn có cơ hội này. Có thể được không? Ngần ấy năm tới, ta mắt lạnh nhìn, lão ngộ cũng không phải là cái sẽ giảng huynh đệ cảm tình người. Lý thị là cực kỳ tán đồng Dương Thiên Hải theo như lời câu đầu tiên lời nói. Có thể, cũng không nghĩ, mấy năm nay vì hắn có thể đọc sách, hoa ta nhiều ít. Bạc, Dương Thiên Hải cười nói, lão ngộ là người thông minh. Tự nhiên minh bạch, bò đến càng cao, thanh danh liền càng quan trọng. Vậy là tốt rồi. Ly thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như thế nói. Tam phòng trong phòng, đương ra, lão tứ nhìn tuy rằng là cây tốt, nhưng phỏng trừng là đối nhà chúng ta thất vọng thật sự, hẳn là sẽ không giống ra theo như lời như vậy giúp đỡ chúng ta. Trần thì dựa vào Dương Thiên Giang đầu vai, cười nói, ta biết Dương Thiên Giang trong mắt hiện lên một. Thiệt khói mù, ngươi cũng đừng lo lắng, lão tứ nơi đó chúng ta không đi trêu trọc là được, ngươi phải hiểu được, nếu như không phải bởi vì lão ngũ đoạt ta đọc sách cơ hội, hôm nay chúng cử người rất có khả năng chính là ta, cho nên, hắn thiếu ta một cái cử nhân, phải còn ở chúng ta nhi tử trên người. Trần thì gật đầu, đó là đương nhiên, ngần ấy năm mà ăn ngon uống tốt mà cung phụng hắn đọc sách, hiện tại cũng nên là hồi báo lúc. Bất quá, ngươi cũng muốn hảo hảo mà đốt suốt hơn mới, muốn mình. Vô luận là dương song cắt ra vẫn là dương thiền Hà ra, chờ đến ngừng nghỉ xuống dưới thời điểm, đã là hơn phân nửa tháng về sau. Đường ra loan đã không phải thôn trưởng đường cường ra, đang nghe đến tin tức này lúc sau, dương thiên mỹ tươi cười đắc ý như thế nào đều che giấu không được. Nguyên bản ở tiểu bảo trung tố tài thời điểm, bọn họ luyện động tâm tư, chỉ là ở tính toán đi dương thiền hạ ra ngày hôm sau, mới vừa mở ra viễn môn, đã bị quan sai cấp ngăn chặn. Ta là tiểu bảo ông ngoại. các ngươi là hắn cửu cửu hiện giờ tiểu bảo trúng cử sự tình đã là sự thật chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi xem đường cường mở miệng hỏi đương nhiên muốn đi đường ra bốn huynh để đồng thời nói bọn họ trong lòng nghĩ tiểu bảo cho dù đã trúng cử rốt cuộc cũng chỉ là tám tuổi hài tử bọn họ làm hắn cậu chỉ cần kiên nhẫn mà hống kia hai tử tổng ngồi thiên hướng bọn họ chỉ cần có hắn duy trì thực mo bọn họ luyện lại có thể quá thường ở đường ra loan sinh vương sinh bá sung sướng nhật tử nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp ở đường răng người đều là một đêm mộng đẹp ngày thứ hai một đám thay quần áo mới trong tay sách theo tường đối với nông răng người tới nói xem như rất dài lễ vật tinh thần phấn chấn mà mở ra viễn môn sau đó bọn họ trên mặt tươi cười cứng lại rồi tứ ca quan sai uy phong lẩm lẩm đứng ở bọn họ trước mặt muốn đi đâu a dẫn đầu mang theo húm ách tươi cười hỏi phụ tử năm người dùng mình một cái đường cường rối cột là đương hảo trúc năm thôn Trưởng, đầu óc xoay chuyển chính là mau, liên tưởng năm trước sự tình, nơi nào còn không rõ, này huyện lệnh đại nhân phỏng chừng là không nghĩ bọn họ đi quấy rầy tiểu bảo, vì thế, thiển tươi cười, thăm người thân. Cái gì thân thích, đừng nói cho ta là ở dương ra thôn. quan sai tuy rằng như cũ cười, những ở đường ra người trong mắt kia biểu tình là càng thêm dữ tợn. Không phải, không phải, đường cường lập tức lắc đầu, là đi ta mẹ vợ ra. Hắn hy vọng nói như vậy, có thể miễn đi giống. Năm trước như vậy lao ngột tai ương, thảo, không cùng các ngươi nhiều lợi, vô luận các ngươi là đi dương ra thôn, vẫn là đi ngươi mẹ vợ ra, hiện tại đều đi không được, cùng chúng ta đi nha môn đi. Quang sai cơ hội lại lập tức liền thu hồi tươi cười, mang đi, lạc, mặt sau ba người, chỉnh tề mà hung tạng thanh âm vang lên. Đường cường cùng hắn bốn cái nhi tử khóc không ra nước mắt, sôi nổi ngẩng đầu nhìn trời, tại sao lại như vậy? Lại muốn ngồi thụ nhật tử từng ngày quá khứ, liền ở Thái Bác. Văn liệu cho rằng vương tuyết quân sẽ không đi tìm tư nguyệt thời điểm, 10 tháng đế một ngày buổi sáng, vương tuyết quân lại trên giường thổ đến không được quần áo, một bên phóng một khác bộ, đối hắn nói, hôm nay tiểu bảo cùng vân khối nghĩ, ngươi cùng ta đi một chuyến giường ra thôn đi. Thái Bác văn nhìn thoáng qua vương tuyết quân, cũng không có nhiều lời. Nhận mệnh mà cầm lấy một bên quần áo, vào phòng thay đồ ở vương tuyết quân nhìn không thấy địa phương, sắc mặt trầm xuống dưới, rượu. Cuộc vẫn là muốn đi ra này một bước sao? Nghĩ tư nguyệt một nhà bốn người ở dương ra thôn hạnh phúc sinh hoạt, hắn cũng không biết này một bước là đúng hay sai. Sư phó, sư huynh, các ngươi như thế nào tới? Ở mọi người trong mắt cử nhân lão ra dương hưng bảo về đến nhà sau, vẫn là ở tiếp tục đi học mà ngày này nghỉ phép. Huynh đệ hai cái một cái buổi sáng đều ở trong sân cùng hát quyển quyển, con lừa con chơi, nhìn đến đi vào tới vương tuyết quân cùng thái bác văn, trong mắt rõ ràng là kinh ngạc. Như thế nào, chúng ta liền không thể tới sao? Vương tuyết quân cười nói, dương mắt, liền thấy dương thiên Hà cùng tư nguyệt tử nhà chính đi ra, đi thôi, đi vào nói đi. Tứ vương bàn, vương tuyết quân cùng thái bác văn một người một phương. Phân khối cùng Tiểu Bảo ngồi cùng nhau, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt ngồi cùng nhau, sáu người trước mặt đều bãi một ly trà. Có lẽ là luôn luôn cười Vương Tuyết Quân hôm nay tươi cười phá lệ thiếu, khiến cho Dương Thiên Hà người một nhà đều không. Thể không nghiêm túc đối đãi Ta còn có nửa tháng liền phải trở lại kinh thành. Vương Tuyết Quân uống một ngụm trà, nhuận đỡ khác, mới mở miệng nói. Dương Hưng Bảo có chút phản ứng không kịp, nhưng thật ra Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc vương đại nhân thân phận không giống nhau, có thể tại như vậy xa xôi địa phương nghỉ ngơi ba năm đã rất là không dễ dàng, kia sư phó còn trở về sao. Mắt lạnh thanh âm mang theo khổ sở cùng không thà, đại đại đôi mắt thẳng, ngơ ngác mà nhìn chầm chầm vương tuyết quân, phản phất hắn lay động đầu, liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Không có ngoài ý muốn nói, ba bốn năm hẳn là sẽ không ở tới nơi này. Vương tuyết quân trong lòng không đành lòng, lại vẫn là ngạnh tâm địa mở miệng nói. Dương Hưng bảo biểu môi, ba năm ở Trung, hắn là thật sự giống Dương Thiên Hà theo như lời như vậy, đem vương tuyết quân trở thành cái thứ hai phụ thân rồi, hơn nữa đây là tiểu hại tử hiểu chuyện tới nay lần đầu tiên cùng quan trọng người. Phân biệt trong lòng có bao nhiêu khó chịu, từ hắn bạch bạch đi xuống rớt nước mắt liền có thể nhìn ra tới. Sư phó, người không thể không đi sao? Dùng bù bẩm tay một bên lau nước mắt, một bên mở miệng hỏi. Tiểu bảo, ta đã đã nói với người không nên hơi một tí liền rớt nước mắt, Người là nam hài tử, không phải tiểu cô nương. Vương Tuyết Quân cười nói, lại nói, người liền tính là muốn khóc, có thể hay không chờ ta đem nói cho hết lời lúc sau lại khóc. Nga, Dương Hưng bảo ủy khuất mà. Nhìn thoáng qua Vương Tuyết Quân, theo sau đem nước mắt ngẹn trở về, bày ra một bộ, người mau nói, ta nghiêm túc nghe bộ dáng, trải qua nước mắt suốt giữa càng thêm mát lạnh ánh mắt không chớp mắt, mà nhìn chằm chằm Vương Tuyết Quân.